Dì dược quân, cho nên ngươi là biết đến, trung nhiên quay mặt đi tới, thu hồi đáy mắt đau đớn, dùng khiển trách ánh mắt nhìn dì ngôn. 12 độc long trận, nàng không biết, này đo cái gọi là độc người, nàng đồng dạng không biết, mấy thứ này, nàng hôm nay đều là lần đầu tiên tiếp. Xúc, nhưng nghe dì dược quân lời nói mới rồi, tựa hồ đều không phải là như thế. Ta khi nào biết, cùng ngươi có quan hệ sao, dì ngôn cầm vừa nhắc, ngạo khí không thôi, trung nhiên bất quá là bị viện trưởng trọng dụng mấy ngày. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, sẽ trở thành thần nông bách thảo học viện đời kế tiếp viện trưởng, thật sự là người si nói mộng, viện trưởng làm những chuyện như vậy, đều là đại sự, tự nhiên là không có khả năng làm trung nhân này đó tiểu. Bối biết, nhưng viện trưởng yêu cầu một cái có khả năng giúp đỡ, cái này giúp đỡ tự nhiên chính là hắn, là, ngươi chừng nào thì biết đã không quan trọng, nhưng làm ta hỏi lại một vấn đề, việc này ngươi biết, như vậy chắc dược quân cùng phong dược quân có biết hay không, trung nhân thật sâu hít một hơi. Chỉ tiếc, này một hơi hút đến cũng không thuận lợi, trung gian chặt đứt vô số lần, chu nghiên lại tàn nhẫn, kia cũng là đối số ít người, tỉ như nói, chính mình kẻ thù, lại tỉ, như nói là ngăn cản nàng lộ người, chỉ cần chu nghiên có tâm, chu nghiên luôn có tương muốn người tốt, nhìn đến chính mình đã từng tương muốn tốt đồng môn, trở thành độc người chung một viên, chu nghiên như thế nào có thể không hận, không oán? quan trọng nhất chính là, chu nghiên ý tưởng cùng vệ mưu ý tưởng cực kỳ nhất trí. Lý thời kỳ đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn nêu bắt tay duỗi hướng về phía bổn viện đệ tử, nếu là có yêu cầu, như vậy bọn họ có thể ngoại lệ, trở thành lý. Thời kỳ trường hợp đặc biệt sao, xem bỉ tư mình, trung nhiên lo lắng nhất cùng sợ hãi chính là, vạn nhất có một ngày có yêu cầu, lý thời kỳ đối chính mình tuyệt đối sẽ không nương tay, như vậy chính mình liền sẽ là tiếp theo cái độc người, tưởng tượng đến cái này khả năng. Trung nhiên trên người sở hữu độ ấm giống như bị người chiều hết giống nhau, vô biên vô hạn rét lạnh đem trung nhiên gắt gao vây quanh, làm trung nhiên lãnh đến hàm răng thẳng đánh nhau, nàng mỗi phun ra một hơi, đều mang theo lạnh léo, đáng sợ, thật là đáng sợ, cho tới nay, bị bọn họ sở tôn kính viện trưởng cùng dược quân, kỳ thật đều ma đao soàn xoạt, đưa bọn họ coi là heo dê, nhìn phải đối bọn họ trong đó cái nào xuống tay, bọn họ này đó đệ tử lại là không chút nào tự biết, như vậy sự thật, đối với trung nhiên tới nói. Thật sự là có tính chất hủy diệt Làm nàng thăng ra cổ tuyệt vọng cả Nàng là thật sự không có nghi tới Nguyên lai like chính mình nơi thần nông bách thảo học Viện đã hạc ám đến trong xương cốt đi Không có một chút hy vọng Sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh bên trong Không chừng hôm nay nhắm mắt ngủ Ngày mai liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại A, dì ngôn cười lạnh Cầm nâng đến cao cao Trong mắt tràn đầy không ai bị nổi Viện trưởng đã sớm biết Này hai người đối thần nông bách thảo học viện Không đủ trung tâm như một Có dị tâm, đây là thần nông bách thảo học viện hạng nhất cơ mật Viện trưởng sao có thể làm này hai cái phản đồ Biết, có thể nói 12 độc long trận cùng này đó độc long Đều là hắn một người giúp đỡ viện trưởng Căn bản là không có người thứ ba biết Phong vô nhiên, chắc quân phàm Viện trưởng trước nay đều không có tín nhiệm quá bọn họ Lại sao có thể trọng dụng này hai người Trung nhiên lời này hỏi thật sự là buồn cười Không biết, không biết liền hảo Không biết liền hảo, được đến cái này đáp án Chu Nhiên trong cơ thể hơi hơi hồi ôn Nếu là phong dược quân cùng chắc dược Quân đều biết Sau đó nhìn như không thấy Độc hại đệ tử tánh mạng Như vậy nàng ở thần nông bách thảo học viện này gần 10 năm Mới chân chính thành một cái thiên đại chê cười Chỉ cần các ngươi một lòng hướng về viện trưởng Về sau sẽ có biểu hiện cơ hội Dì ngôn bô thì nói Nghe được dì ngôn nói Chu Nhiên biết Dì ngôn đây là hiểu lầm chính mình ý tứ Chỉ là Chu Nhiên cũng không tính toán giải thích Từ dì ngôn đi nói chính mình nhân sinh chung, đã gặp được lý thời. Kỳ cùng gì ngôn như vậy hai cái cha đạo sư, biết phong vô nhiên cùng chắc quân phàm không phải loại người này, làm chung nghiên âm u tâm lý lại khôi phục một ít quang minh, hảo hãy chờ xem, gì ngôn hừ hừ này đó độc người uy lực thập phần lợi hại. Chẳng sợ tiêu phượng loan qua 12 độc long trận, nhưng lần này độc người trận, tiêu phượng loan mơ tưởng lại đi vận. Có cái gì lại đây, cảm giác được có không nhỏ động tĩnh, vệ tư trì sắc mặt đổi đổi, này hẳn là chính Là lý thời kỳ sở thiết cửa thứ hai. Thứ gì, không đúng, này đó là người nào. Nhìn đến hướng phía chính mình sông tới, chính là một đám người. Một đám diện mạo cực kỳ quái dị người, khúc dương sửng suốt một chút. Tiểu tâm đề phòng, tàng ngao bày ra phòng ngự tư thái. Nếu có thể bị lý thời kỳ đặt ở 12 độc long trận lúc sau, này đó toát ra tới người lợi hại, tất ở 12 độc long trận phía trên. Những người này bách vị sinh linh lông mày, những người này rất kỳ. Quái, một đám đều thực không bình thường, tới, tiêu phượng minh thanh âm một tiêm, bây giờ còn có cái gì hảo thuyết, chuyên tâm đối phó này đo quái nhân mới là, hướng tới tiêu phượng loan đám người sông tới này đàn độc người cực kỳ lợi hại, lực lớn vô cùng, hơn nữa lực phá hoại cực cao, nhưng phàm là che ở bọn họ trước mặt đồ vật, đều bị bọn họ cấp phá hủy, một khối không nhỏ kiên thạch bị độc người bế lên lúc sau, độc người chỉ là hai cái cánh tay dùng một chút lực, kia, khối kiên thạch trực tiếp vỡ thành một tiểu khối khối. Thậm chí, có chút không như thế nào ngăn trở bọn họ kiến trúc, độc người lệ khí vừa hiện, hai tay vung lên, một tòa tiểu giai đệ trực tiếp bị độc người tạp một cái hồ to ra tới, này đó là cái gì quái vật cùng, thân thể thế nhưng so cục đá còn muốn ngạnh, tiêu phượng minh kinh sợ, loại tình huống này, nàng trước nay đều không có gặp qua, sợ cái gì, như vậy một cục đá đặt ở ngươi trước mặt, ngươi toái không được sao, ngươi có thể toái đến lợi hại hơn. Tiêu phượng loan trực tiếp đỡ tiêu phượng minh bả vai, chẳng sợ phương pháp bất đồng, nhưng kết quả là giống nhau, này đo quái nhân dựa vào là cậy mạnh, nhưng bọn hắn có rất nhiều linh lực, tiêu Thật nói rất đúng, trăm sông đổ về một biển, chúng ta làm được có thể so với bọn hắn càng tốt, cho nên không cần sợ những người này, bách vị sinh chân đứng nghiêm, không cho chính mình lui về phía sau, ngao, rốt cuộc nhìn thấy vật còn sống, độc, người đáy mắt tựa hồ có không giống nhau quang mang, Phát ra như thú giống nhau gầm rú, một bộ hưng phấn không thôi bộ dáng. Để ý, những người này có cổ quái, tiêu phượng loan một cái bổ nhào, tay một phách, trực tiếp chụp nát một cái độc người đầu, lại nhìn đến bị chính mình chụp toái đầu người, rỗi móng tay, thế nhưng là màu đen, chỉ có chúng độc người, mới có loại này biểu hiện, tiểu tâm đừng bị những người này đụng tới, những người này trên người có độc, bách vị sinh, đôi mắt chừng, đồng dạng xem thấu những người này vấn đề chỗ. Một khi bị những người này thương đến, cho dù là một cái thật nhỏ miệng vết thương, này độc tính cũng vô cùng có khả năng muốn chúng ta tánh mạng. Chỉ là êm đẹp, thần nông bách thảo, học viện khi nào xuất hiện nhiều như vậy chúng độc lại lực lớn vô cùng quá nhân. Cẩn thận một chút, đều tránh đi đừng bị bọn họ đụng tới. Nghe được bách vị sinh cùng Tiêu Phượng Loan nói, những người khác lập tức biết chính mình. Muốn như thế nào làm, cùng những người này triển khai vật lộn là tuyệt đối không có khả năng, so sức lực càng là không được. Tàng Ngao phát hiện những người này hai mắt đâm đâm, căn bản là không có thần thái, như là không có linh hồn dối gỗ giật dây. Tàng Ngao phát hiện những người này công lại đây thời điểm, chỉ nói công, không nói thủ, tựa hồ một chút đều không sợ hãi bị thương giống nhau. Tàng Ngao nhìn đến chính mình linh lực ở bị thương trong đó một người một cái cánh, tay, người nọ toàn bộ cánh tay đều chặt đứt, trên mặt lại không có nửa điểm đau đớn biểu hiện như cũ dương nanh múa vút mà. Này căn bản là không phải một người bình thường hẳn là có phản ứng. Học tiêu thất, trực tiếp chụp đầu, không cần lãng phí linh lực, này nhóm người không ít, vệ tư chỉ sụ mặt, quyết đoán mà nói, đến nỗi sẽ tạo thành nhiều ít giết chóc, hắn đã không rảnh lo, lúc này, không phải bọn họ giết người, chính là bị người sát, hảo, khúc dương cùng bách vị, xinh gật đầu, chiêu chiêu đều chiều những người này trên đầu chụp đi, không cần có tâm lý gánh nặng, những người này hẳn là không thể bị xưng là người, so người chết còn thảm. Vừa thấy này đó độc người trạng thái Phong tụ liền biết đại khái tình huống Rốt cuộc loại chuyện này Thượng giới cũng là có người làm Chẳng qua Loại này làm việc quá thiếu đạo đức Ít nhất Minh Vương trước nay khinh thường đi làm Phong tụ nói đúng Tốc độ muốn mau Tàng ngao ứng một câu Xuống Tay ác hơn Cơ hồ nhất chiêu liền phải chụp toái một viên đầu Phong tụ cùng tiêu phượng loan linh lực đều cao hơn những người khác Các nàng hai ra tay Tự nhiên cũng muốn so bách vị sinh mấy cái ác hơn nhiều Tiêu Phượng Loan cùng phong tụ ra chiêu, cơ hồ nhất chiêu đều là mấy viên đầu. Phong tụ kinh nghiệm cao hơn Tiêu Phượng Loan, mà nàng tàn nhẫn nhất nhất chiêu. Cơ hồ có thể nhất chiêu liền chụp toái 10 cái đầu. Nhìn đến cái này tình huống, vốn đang tưởng biểu hiện. Một chút mấy nam nhân lại lần nữa kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Bên người cô nương quá lợi hại, hoàn toàn không có chính mình biểu hiện cơ hội. Như thế nào phá, thất thần làm gì, chúng ta có bao nhiêu năng lực liền làm nhiều ít sự, ngốc đứng có dám dùng. Tiêu phượng minh trừng mắt nhìn bách vị sinh mấy cái liếc mắt một cái, chẳng sợ nàng một lần chỉ có thể chụp chết một cái, chỉ cần nhiều chụp mấy cái, cũng có thể chụp chết không ít, nói không sai, khúc dương cười khổ. Không thôi, bọn họ mấy cái đại nam nhân, còn không có một cái tiểu cô nương nghĩ đến minh bạch, thật là càng sống càng đi trở về, viện trưởng, cái này tình huống, như cô đứng ở lý thời kỳ bên người vệ mưu sắc mặt càng ngày càng hoán lại đây, đặc biệt là đang xem đến phong tụ nhất chiêu giải quyết 10 cái độc người khi... Vệ mưu cả kinh đều mau quên hô hấp, xem ra, chẳng sợ viện trưởng cấp tiêu phượng loan đám người chuẩn bị chăm tới cái độc người, nếu là cái kia nha hoàn. Mưu hãn một chút, nhiều chục vài cái, này chăm tới cái độc người, chỉ bằng vào một cái nha hoàn là có thể giải quyết. Hơn nữa tiêu phượng loan đám người người không ít, vệ mưu nhìn hà, bất quá chính là mấy tức thời gian, như vậy đen bóng một đống độc người đã bị thu thập non nửa, người liền ở ngay lúc này. Bách vị sinh chính càng chụp càng thuận tay thời điểm, hắn mới cao cao nâng lên tay, chuẩn bị mục tiêu kế tiếp thời điểm, lại bị trước mắt này trương quen thuộc mặt cấp. Kinh sợ, mộc, mộc sư đệ, ngươi, ngươi không phải mộc sư đệ không phải bởi vì hái thuốc quan hệ, mất tích sao, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, lại còn có xuất hiện ở thần nông bách thảo học viện. Ngao, mộc sư đệ đỡ đẫn hai tròng mắt không có nửa điểm thần thái, nhìn đến che ở chính mình trước mặt bách vị sinh, mộc sư đệ miệng một chương. Nước bò tích đát, chảy đầy đất, đột nhiên chiều bách vị sinh phát cắn qua đi, Trăm huynh, ngươi điên rồi, tảng ngao vung lên, trưởng, mộc sư đệ đầu một phi, thân mình oanh, một chút, liền mộc mộc mà ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy, hiện tại là khi nào, ngươi tại đây một lát thất thần, giải quyết rớt một cái độc người, tảng ngao cùng bách vị sinh lưng tựa lưng, nhắc nhở bách vị sinh, đừng ở chỗ này cái thời điểm xứng sở tìm chết, mộc sư đệ nhìn đến đã từng muốn tốt đồng môn ở mất tích lúc sau xuất hiện lại lập tức bị tàng ngao chụp bay đầu bách vị sinh cả người càng thêm choáng váng, sao, như thế nào sẽ bách vị sinh không có quên lúc trước cái này mộc sư đệ mất tích thời điểm, hắn thực thương tâm còn cố ý mang theo không ít đệ tử đi tìm cái này mộc sư đệ chỉ tiếc, ở không có chính là không có hắn mang theo không ít người ở núi sâu chung tìm 3 ngày 3 đêm cũng chỉ tìm về một mảnh mộc sư đệ một mảnh mang huyết góc áo bách vị sinh nhìn đến trăm vị cái này dị thường tình huống ngay cả tiêu phượng loan sắc mặt đều ngưng trọng không ít, ngươi nếu là lại như vậy ngẩn người đi xuống liền trực tiếp cho ta hồi diêm phủ đừng làm cho người phân thần tới cứu ngươi còn tới cái hại người hại mình tiêu phượng loan có chút không minh bạch êm đẹp, bách vị sinh như thế nào một bộ đã chịu cực đại đả kích biểu tình nhưng đến lúc này nàng thật sự là không cái kia công phu cùng bách vị sinh thảo luận phát ngốc nguyên nhân ta không biết ngươi là làm sao vậy Nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là, những người, này đều là lý thời kỳ chuẩn bị, ngươi có cái gì vấn đề, tốt nhất là đi hỏi lý thời kỳ, này đó đều không phải người sống, chính ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, giao đãi xong những lời này lúc sau, tiêu phượng loan liền trực tiếp rời đi bách vị sinh bên người, rốt cuộc có thể hay không nghĩ thông suốt, đến xem bách vị sinh chính mình, bách vị sinh bị kích thích, mà này đó kích thích tựa hồ là đến từ chính trước mắt quái nhân, tiêu phượng loan cũng không xác định, chính, Mình vừa rồi lời nói, đối bách vị sinh có hay không dùng, đúng vậy, những người này đều là lý thời kỳ chuẩn bị, vấn đề ra ở lý thời kỳ trên người, bách vị sinh cắn răng, ánh mắt phát lạnh, có một số việc, liền tính là không hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, lại cũng có một cái đại khái suy đoán, xem ra, mỗi năm thần nông bách thảo học viện nhân hái thuốc mất tích đệ từ một chuyện, rất có ẩn tình, hắn nếu tưởng lộng cái minh bạch, đi hỏi lý thời kỳ không thể nghi ngờ là nhất tiết, kiệm sức lực và thời gian có thể làm cho nhất rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, đường bách vị sinh lại nhìn đến mỗi mấy chương quen thuộc mặt khi, bách vị sinh đều nhắm mắt lại, vận dụng chính mình linh lực, trục toái này đầu, hảo, những người này đã không thể xưng là người, ngươi làm như vậy, không phải ở giết người, mà là làm những người này giải thoát, đều nửa chết nửa sống, còn phải bị lý thời kỳ trở thành công cụ dùng, đổi ngươi, ngươi cam tâm vui sao, nhìn đến, bách vị sinh sắc mặt như cũ không thế nào hảo, Tiêu Phượng Loan chỉ có thể nhẫn nại nhắc lại điểm một câu, yên tâm ta đã không có việc gì, thù này ta sẽ hướng Lý Thời Kỳ đòi lại tới. Bách Vị Sinh phun ra một ngụm chọc khí, Lý Thời Kỳ, sở hữu sự đều là Lý Thời Kỳ một cái làm hạ, hắn tuyệt đối không tha cho Lý Thời Kỳ. Viện trưởng, những cái đó độc người đã không còn mấy cái, Vệ mưu làm Lý Thời Kỳ thần báo bên tai, tự nhiên phải nhắc nhở Lý Thời Kỳ lập tức tình huống. Thực rõ ràng, Lý Thời Kỳ vì Tiêu Phượng Loan chuẩn bị cửa thứ hai. Cũng không có thể vây khốn tiêu phượng loan, tiêu phượng loan phá cửa thứ hai thời gian, thậm chí so cửa thứ nhất thời gian còn muốn đoạn, câm miệng, lý thời kỳ hợp chợp mắt mạnh, hắn không hạt, tự nhiên là thấy được cái này tình huống, mà làm lý thời kỳ chú ý tới chính là, ở kia một trăm độc người bên trong lộ ra mấy trương quen thuộc mặt, làm chính mình môn hạ chúng đệ từ trên mặt biểu tình đều có vi diệu, biến hóa, chính là cái này vi diệu biến hóa, làm lý thời kỳ trong lòng phá lệ đến khó chịu. Nguyên bản, hắn muốn cho chúng đệ tử nhìn đến độc người uy lực Từ nay về sau càng thêm thần phục với chính mình Không nghĩ đương độc người đệ nhị liền ở hắn trước mặt biểu hiện hảo một chút Đối thần nông bách thảo học viện Đối hắn trung tâm như một là đủ rồi Chính là hiện tại ngay cả độc người trận đều bị tiêu phượng loan cấp phá Lý thời kỳ biết Hắn lấy chính mình môn hạ đệ tử Luyện thành độc người một chuyện Tất sẽ có bất lương ảnh hưởng Uy hiếp hiệu quả không khải đến Ngược lại còn rước lấy đệ tử trong lòng oán trách cùng khủng hoảng. Đối mặt vác đá nện vào chân mình loại tình huống này Lý Thời Kỳ như thế nào có thể không mặt hắc buồn bực Lý Thời Kỳ mặt đen Dì ngôn lại là hoảng hốt 12 độc long trận còn chưa tính Ngay cả độc người trận cũng bị tiêu phượng loan cấp phá Dì ngôn ánh mắt lấp lánh Trực tiếp nhìn về phía Lý Thời Kỳ Bọn Họ còn có thắng được khả năng sao Đừng hai trận đều bị tiêu phượng loan cấp phá Kế tiếp Viện trưởng liền đem hắn cấp đẩy ra đi Làm hắn đi đối phó tiêu phượng loan Hắn khẳng định là không có cái này năng lực, không nói tiêu phượng loan, nhìn đến phong tụ ra tay, dì ngôn không cần cùng phong tụ giao thủ, hắn cũng biết, chính mình cái này đường đường dựa quân, đánh không lại tiêu phượng loan bên người một cái nô tài, gấp cái gì, ta tự nhiên có hậu chiêu, đối mặt trên mặt, biến sắc dì ngôn, lý thời kỳ, ha ha cười lạnh, hắn át chủ bài chưa bao giờ sẽ làm người thăm dò, liền tính là dì ngôn cũng là như thế, làm dì ngôn tham dự 12 độc long trận cùng độc người trận, Đã là hắn đối gì ngôn điểm mấu chốt Là thời điểm cho các ngươi ra tới lượng cái chàng Lý thời kỳ lấy ra một cái cái còi Thổi một tiếng Từ thần nông bách thảo Học viện phía sau thế nhưng lại đi ra một đám kỳ quái đệ tử Này đó đệ tử đối với thần nông bách thảo học viện mọi Người tới nói Đều rất quen thuộc Hơn nữa vẫn là cái loại này ở bên nhau sinh hoạt quá mấy năm đồng bạn Không có một cái là xa lạ Nhưng nhìn đến những người này cùng chính mình Trong trí nhớ cực không vì dường như bề ngoài Mọi người lại một trận nghi hoặc Trước mắt người này, thật là chính mình trước kia nhận thức người kia sao. Đối mặt đồng môn đánh giá, này phê đứng ra đệ tử ánh mắt lập lòe. Căn bản là không dám cùng người xưa đối diện, bởi vì ngay cả bọn họ đều sắp. Không quen biết chính mình, lại huống chi là người khác đâu. Đi, thay ta đem tiêu phượng loan vài người cấp giết. Một cái không lưu, nhìn này đó cơ bắp sôi sục. Giáng người cường tráng 10 cái đệ tử, Lý Thời Kỳ trong mắt toàn là vừa lòng. Độc người căn bản là không phải Lý Thời Kỳ muốn chế tạo vũ khí bí mật Độc người bất quá là hắn chân chính muốn người thất bại phẩm mà thôi, trước mắt đứng 10 người, mới là kia thất bại hơn trăm người trở lên thành công phẩm, là viện trưởng, 10 người trong mắt tràn đầy chua xót, bọn họ cùng độc người khác nhau chính là, độc người đã không có thần trí, bọn họ còn có, bọn họ cường hãn, xa ở độc người phía trên, trăm sư huynh, viện trưởng có lệnh, chúng ta không thể không từ đặc tội, chờ những người này đi đến bách vị sinh trước mặt sau, trong mắt đồng dạng hiện lên kinh ngạc. Bọn họ cho rằng chính mình phải đối phó chính là thần nông Bách Thảo học viện định nhân, chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ. Tới chính là, những người này bên trong, còn bao gồm bọn họ đã từng đại sư huynh Bách Vị Sinh. Ngươi, các ngươi đều còn sống, Bách Vị Sinh mở to hai mắt nhìn. Hôm nay chịu kích thích thật sự là quá nhiều, nhìn trước mắt những người này, cùng độc người giống nhau biến thành màu đen làn da cùng móng tay. Bách Vị Sinh biết, những người này đồng dạng trong cơ thể mang độc, hơn nữa này đó độc lợi hại vô cùng. Một khi bị những người này đụng tới, đừng nói là có đinh điểm tiểu. Miệng vết thương, không miệng vết thương, đều sẽ nhân chúng kịch độc mà chết. Tồn tại, không bằng đã chết. Bất quá, hôm nay muốn chết lại là các ngươi, đối phương ánh mắt trầm xuống. Nếu là bọn họ không sử dụng toàn lực đối phó đại sư huynh đoàn người, viện trưởng nói qua, hắn nhất định sẽ đưa bọn họ người nhà cũng chụp tới. Luyện chế thành độc người, vì không cho người nhà nếm chính mình sở hưởng qua thống khổ. Bọn họ cần thiết muốn thắng, trước mắt những người này cần. Thiết muốn chết, bao gồm bách vị sinh cái này đại sư huynh ở bên trong, cảm giác được từ đối phương trên người phát ra sát khí, bách vị sinh thần sắc vừa thu lại, dùng ra chính mình mạnh nhất nhất chiêu, đem đối phương công kích kế tiếp, đã từng còn cần chính mình chiếu cố tiểu sư đệ sở đánh ra này nhất chiêu, kỳ mãnh vô cùng, bách vị sinh tay một thác, cũng chỉ là khiêng lây trong chốc lát, bách vị sinh đầu gối đột nhiên một loan, cả người quỳ trên mặt đận, phun ra thật lớn, một búng máu, tử gia đỉnh, sao có thể? Khúc Dương hít hà một hơi, bọn họ bên này chỉ có tiêu thất cùng phong tụ là tử giai đỉnh, mà thần nông bách thảo học viện kia còn có một cái lý thời kỳ. Nếu là trước mắt này 10 cái người trẻ tuổi đều là tử giai đỉnh thực lực, như vậy này một trận trượng, bọn họ nhất định thua, lấy nhị định 11, thấy thế nào, cũng không có khả năng thắng, cái gì tử giai đỉnh, bất quá là ngụy thôi, như vậy thủ đoạn nhỏ, ta thấy đến nhiều, các người lấy này pháp bảo tăng chính mình linh lực có thể bảo trì thời gian tất không dài, căn bản là là ở tự tìm tử lộ. Phong tụ hừ hừ, ở dược vật kích thích dưới, làm chính mình linh lực bạo tăng. Đáng tiếc chính là, bạo tăng linh lực chính là lấy bản nhân thọ nguyên vì liêu. Trước tiên sử dụng linh lực càng nhiều, sở châm thọ mệnh liền càng nhiều. Nói trắng ra là, như vậy đánh nhau, không phải ở đánh nhau, mà ở đánh mệnh. Cho nên, không cần chiến thắng, chỉ cần chúng ta, kéo bọn họ làm cho bọn họ đem thọ nguyên châm tấn. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay Những người này nhất định sẽ chết Lập tức liền nghe Minh Bạch Phong Tụ nói sau Tiêu Phượng Loan trong lòng có một cái ý tưởng Tiêu thất, bách vị sinh Các người mấy cái chú ý Chỉ cần chạy, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào Bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi Minh Bạch sao Bách vị sinh mấy người là vô pháp Cùng này đó ngụy tử giai đỉnh cao thủ đối chiến Nếu không thể đánh Liền dùng chạy, đem những người này mạnh đều chạy không có Tiêu Phượng Minh bọn họ như vậy cũng coi như là thắng. Hảo, ta hiểu được. Tiêu Phượng Minh gật đầu, không nói hai lời, dùng Tiêu Phượng loan giáo chính mình khinh công, chạy không đứng dậy, không bị độc người đuổi theo. Khúc Dương cùng Tàng ngao liếc nhau, cũng phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy. Ở tới thần Nông Bách Thảo Học viện phía trước, bọn họ thông qua Bách Vị Sinh, đã sớm đối thần Nông Bách Thảo Học. Viện địa hình cực kỳ hiểu biết, cho nên này lộ muốn như thế nào chạy. Hai người rất rõ ràng, sẽ không chạy lung tung, chăm huynh Vệ tư trí kéo bách vị sinh một phen lúc sau, chính mình cũng chạy lên. Đây là vệ tư trí lần thứ ba tới thần nông bách thảo học viện. Thêm chi phía trước đối nơi này nghiên cứu, vệ tư trí đồng dạng sẽ không giống chỉ không đầu rủi bọ. Bay loạn loạn đâm, hô bách vị sinh phun ra một ngụm hồn khí. Lý Thời Kỳ thật là cho hắn một cái lại một cái. Kinh hỉ, hắn thật là phải hảo hảo cảm ơn Lý Thời Kỳ. Nghe thông suốt lúc sau, bách vị sinh cũng không dám chậm chế nữa thời gian, ở tiêu phượng loan cùng phong tụ trợ giúp dưới, nuốt vào một viên thanh tâm hoàn, sau đó liền hướng tới mặt khác không ai chạy phương hướng chạy đi, để tránh lặp lại đụng phải, tăng lớn chạy trốn khó khăn độ. Bách vị sinh mấy người một khai chạy, 10 cái ngụy tử giai đỉnh cao thủ, lập tức bị phân tán đi ra ngoài một nửa, còn dư lại một nửa. Trực tiếp đem tiêu phượng loan cùng phong tụ vây quanh lên. Phong tụ, ngươi bao mấy cái. Tiêu phượng loan cùng phong tụ đưa lưng về phía bối, đối mặt này đó ngụy tử giai đỉnh cao thủ, tiêu phượng loan biểu tình một chút đều không thoải mái, nếu chính mình phải đối phó chính là một cái, tiêu phượng loan căn bản là không đem đối phương để vào mắt, chính là chính mình bị như vậy ngụy cao thủ vây quanh, kia tình huống liền không ổn, tiêu cô nương, ta vất vả điểm, ta tam ngươi, nhị, được chưa, phong tụ nghĩ nghĩ nói, hành, vậy ngươi liền có hại một chút, nếu là ta giải quyết tốc độ so ngươi mau, lại đến giúp ngươi. Tiêu Phượng Loan gật đầu, ở vừa rồi trăm người độc người trận thời điểm, nàng cũng đã phát hiện phong tụ đối chiến kinh nghiệm so với chính mình phong phú nhiều. Rõ ràng chính mình tu vi cũng không so phong tụ kém, chính là luận khởi thực tế sức chiến đấu thời điểm, nàng chẳng những không có cùng phong tụ ngang hàng, ngược lại yếu đi. Phong tụ rất nhiều, đối mặt tình huống như vậy, Tiêu Phượng Loan không dám thể hiện, đồng ý phong tụ theo như lời tam nhị khai. Thật là thật lớn khẩu khí, lý thời kỳ tức giận đến chụp ghế dựa, hắn không phủ nhận này mười cái đệ tử đều là ở dược vật kích thích dưới linh lực tăng nhiều trở thành ngụy tử giai đỉnh cao thủ tuy nói một chữ chi kém thực lực là có khác nhau nhưng là năm đối nhị tiêu phượng loan chỗ nào tới tự tin chính mình có thể lấy một đỉnh hai còn có thể quay đầu lại giúp cái kia nô tài ngụy cùng không ngụy chi gian kém thực lực nhưng không giống tử giai trung kỳ cùng tử giai đỉnh như vậy khủng bố sát lưu giữ thần trí hai cái độc người trực tiếp đem tiêu phượng loan vây công lên Vừa ra tay chính là chính mình sát chiêu, tàn nhẫn chiêu, chiêu chiêu bị mất mạng, dù sao trở thành độc người bọn họ, thọ mệnh vốn là không dài, chỉ cần bọn họ hoàn thành viện trưởng phân phó sự tình, ít nhất bọn họ thân nhân là an toàn, vì chính mình người nhà, bọn họ cần thiết đua thượng liều mạng, đều nói hoành đến sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, những người này đều là không muốn sống, cho nên cùng phía trước độc người giống nhau, chỉ lo ra chiêu, không hề có nửa điểm phòng ngự chi tư, chỉ nghĩ giết chết tiêu phượng loan. Hoàn toàn nhiệm vụ, đoạn, tiêu phượng loan sắc mặt trầm xuống, mì sắc một ngưng, hai cánh tay phía trên kia cô động lóng lánh thấu màu tím quang mang cực kỳ trói mắt. Hai cái độc người, đối tiêu phượng loan công kích, sinh sôi bị tiêu phượng loan cấp tiếp xuống dưới. Tiểu nha đầu, đừng sợ, ngươi cùng người khác không giống nhau, mặc kệ là 12 độc long trận, vẫn là độc người, ngươi đều không cần lo lắng. Trên đời này, đã không có độc có thể đối với ngươi có tác dụng. Nhìn đến tiêu phượng loan ngạnh sinh sinh tiếp được này nhất chiêu. Cốt lão đột nhiên muốn cảm tạ một chút người của tiêu gia. Nếu không phải người của tiêu gia cấp tiêu phượng loan hạ một, trăm lẻ tám tinh tú loại này kỳ độc, tiêu phượng loan căn bản là không có khả năng đối độc miễn dịch. Nếu không có tiêu phượng loan đối độc miễn dịch, đừng nói là này cửa thứ ba. Ngay cả cửa thứ nhất 12 độc long trận, tiêu phượng loan cũng sấm bất quá. Nhờ họa được phúc, thật thật nói được không sai. Ta biết, tiêu phượng loan cố hết sức mà trở về một câu, độc, nàng không sợ. Chỉ là hai cái ngụy tử giai đỉnh cao thủ sở dùng ra linh lực cực kỳ hồn hậu, làm nàng có chút, chống đỡ không được, nhìn đến độc lại một lần đối tiêu phượng loan không có tác dụng, lý thời kỳ lông mày nhăn chặt muốn chết, ta không tin, chẳng lẽ tại đây thế gian thượng, thật sự không có bất luận cái gì độc có thể nề hà được tiêu phượng loan, cái này quái vật, nhìn đến vô hướng không thắng độc, một lần lại một lần ở tiêu phượng loan trước mặt thất bại, lý thời kỳ hận đến ngưa răng, rõ ràng chính mình sở chuẩn bị hết thảy mới là quái vật chung quái vật cố tình đụng phải tiêu phượng loan cái này ngạnh cha làm trưởng bối lý thời kỳ nhìn đến như vậy tiêu phượng loan trong cơ thể máu đột nhiên sôi trào lên vẫn là câu nói kia hắn đấu đổ như vậy nhiều người không tin chính mình sẽ bại bởi tiêu phượng loan như vậy một cái tiểu bối là hắn đại ý tiêu phượng loan trên người sở chúng độc hắn là biết đến tiêu phượng loan không sợ chăm độc hắn cũng là biết đến nhưng hắn không biết chính là hắn sở chuẩn bị hết thảy những cái đó độc căn Bản là vượt qua bình thường phạm vi Như thế bá đạo độc Tiêu phượng loan thế nhưng cũng như thế dễ dàng liền tiếp xuống dưới Cái này kêu lý thời kỳ trăm triệu không nghĩ tới Hồ nhìn đến tiêu phượng loan rõ ràng tiếp độc người chiêu Lại hoàn hảo không tổn hao gì Chu nghiên tỏ vẻ Nàng không nghĩ bội phục đều không được Tiêu phượng loan thật sự là quá lợi hại Trước kia nàng còn không phục tiêu phượng loan so với chính mình lợi hại Cho rằng tiêu phượng loan không kịp Chính mình không có tư cách được đến vệ tư chỉ ưu ái Khi đó chính mình, thật sự là tự tin. Đổi lại là hiện tại nàng, liền tuyệt đối không có cái kia dung khí cùng thể diện. Lại nói ra nói như vậy tới, nàng, hoàn toàn không thể cùng tiêu phượng loan so. Ngượng ngùng, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu phượng loan âm thầm vận khí. Trận này giá, tuyệt đối không thể kéo, kéo liền đối nàng bất lợi. Tiêu phượng minh không sợ độc, cùng độc người giao thủ tự nhiên không cần sợ đầu. Sợ đuôi, để ngừa chúng độc. Tiêu phượng loan một khi ném ra cánh tay cùng người đánh nhau. Phát huy ra nàng tử giai đình tu linh cao thủ thực lực, quy lực của nó, tự nhiên thị phi cùng không vừa, nguyên bản còn lược chiếm thượng phong hai cái độc người, ở tiêu phượng minh mây nhớ công kích dưới, chỉ có liên tục lui bước, hoàn toàn bị tiêu phượng loan cấp ngăn chặn, tiểu nha đầu, lão tử giúp ngươi, cột lão quan sát nửa ngày, phát hiện này mấy cái độc người cùng phía trước độc, người có chút không giống nhau, phía trước độc người căn bản là không biết đau đó là chặt đứt tay, cũng không có nửa điểm phản ứng. Mà cuối cùng xuất hiện 10 cái lại không phải như thế, chẳng những con vẫn duy trì thần trí, hơn nữa nào đó cảm quan vẫn phải có, nghĩ thượng một lần, diêm đề cấp chính mình linh lực, hắn vẫn luôn phóng tới hôm nay còn không có dùng quá, cốt lão biết, cơ hội tới, hắn cần thiết giúp đỡ tiêu phượng loan đem này 10 cái độc người cấp diệt trừ, chỉ cần qua này tam quan, lý thời kỳ tương đương là bị chém phụ tá đắc lực, liền sự không ra cái gì hoa chiêu tới, lúc này. Tiểu nha đầu lại muôn lý thời kỳ tánh mạng, tự nhiên là dễ dàng đến nhiều. Đối với trừ bỏ Tiêu Phượng Loan cùng Diêm Đế bên ngoài người tới nói, cốt lão chính là trong suốt không tồn tại, cốt lão công kích hai cái độc người, hai cái độc người căn bản là không có nửa điểm phòng bị. Tiêu Phượng Loan phụ trách công kích, cốt lão tắc xem chuẩn thời cơ, đánh ra linh lực, đột nhiên đi vướng hai cái độc người chân. Hai cái độc người cảm giác được chính mình dưới chân xuất hiện một cổ không rõ lực lượng, thượng thân đang cùng Tiêu Phượng Loan đánh nhau. Hạ bàn bị người đảo qua, hai người trên mặt cả kinh, không chế không được mà đi phía trước đánh tới, tiêu phượng loan mặt mày bất biến, tay như chảo câu, ở hai người phần lưng ngực vị trí, mãnh lực một phách, phốc, hai cái độc người phun ra một mồm to máu đen, ngực tê dần, tâm, mạch trực tiếp bị tiêu phượng loan kia một trường cấp chấn vỡ, tâm mạch vừa vỡ, người tất tắt thở, sát, giải quyết rớt hai cái độc người lúc sau, tiêu phượng loan ánh mắt sắc bén. Chở tay liền công hướng về phía vây quanh phong tụ ba cái độc người. Tiêu phượng loan hai tay mặt ngoài, quanh quẩn một tầng linh lực. Tại đây tầng linh lực bảo hộ dưới, tiêu phượng loan tay như vuốt sắt giống nhau, không gì phá nổi. Cái thứ ba độc người, đồng dạng là tâm mạch bị tiêu phượng loan. Cấp chấn vỡ, đều không kịp đánh trả, đôi mắt chừng, thân mình cứng đờ, thẳng tắp mà ngã xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Phong tụ cùng này ba cái độc người bên trong, thực lực tương đương cho nhau bị kiềm chế, hiện tại, tiêu phượng loan giết chết trong đó một cái, phong tụ uy phong tăng nhiều, trưởng phong vừa động, một bàn tay liền trực tiếp vặn gãy một cái độc người cổ, không có khả năng, lý thời kỳ một phách cái bàn, này mười cái độc người thân thể đã bị hắn điều, luyện như thiết cứng rắn, đừng nói là dùng sức, đó là dùng cực lợi hại binh khí, cũng không nên bị thương đến hai người mới là, có người dám ninh độc người cổ, liền phải làm tốt tay đoạn rất chuẩn bị, Chính là phong tụ kia chỉ lại tế lại bạch tay nhỏ nhẹ nhàng một ninh, phong tụ tay chẳng những không có đoạn rớt, đoạn rớt ngược lại là độc người cổ, nghĩ đến chính mình rõ ràng đã làm hơn trăm lần kinh nghiệm, liền tính là trực tiếp dùng đao chém độc người cổ, rõ ràng cuối cùng, đoạn đều là đao, mà cũng không là độc người, vì sao hôm nay lại đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, vừa rồi bị các ngươi ba cái quần lấy quá sức, hiện tại đến phiên ta thu thập các ngươi, ba cái độc người đã chết hai cái. Phong tụ muốn đối phó dư lại một cái, tự nhiên càng là dễ dàng. Phong tụ hướng dư lại cái kia độc nhân tâm khẩu vị trí. Bàn tay thuận gió chậm rãi đánh qua đi, độc người cả kinh, muốn né tránh. Cổ quái chính là, rõ ràng phong tụ tốc độ cũng không mau, rõ ràng. Phong tụ đánh lại đây một trường này động tác ở độc người trong mắt giống như, pha quay chậm giống nhau chậm, đã có thể ở như vậy tình huống dưới. Độc người thân thể giống như là bị người định trụ giống nhau, như thế nào cũng không động đậy. Phanh một tiếng, độc người thân thể bị phong tụ chủ phi. Độc người liền học máu cơ hội đều không có. Hai mắt trừng, cổ một oai, không có hô hấp. Cứu người, thuận lợi đem năm cái độc người đều cấp giải quyết. Tiêu phượng loan không có. Quên, tiêu phượng minh năm cái tiểu quỷ còn bị năm con độc người đuổi giết đâu. Là, tiêu cô nương, phong tụ không nói hai lời. Cùng tiêu phượng loan chia làm hai cái phương hướng, đuổi theo bách vị sinh năm người đi. Đại sư huynh, đắc tội, vì người nhà của ta. Ta cần thiết giết ngươi, nếu không viện trưởng chẳng nhưng sẽ không bỏ qua ta. Còn muốn tai họa người nhà của ta, ta không có lựa chọn nào khác. Truy ở bách vị sinh phía sau người, ngư khí âm u, trong đó lộ ra kia. Cổ thống khổ trị ý lại thập phần rõ ràng. Tạ Minh, ngươi biến thành cái dạng này, thật là lý thời kỳ làm hại. Bách vị sinh một bên chạy, một bên lại rất muốn cái đáp án. Hắn cho tới bây giờ đều có chút không thể tin được. Lý thời kỳ thế nhưng sẽ như thế mất đi nhân tính. Làm ra như vậy phát rồi sự tình tới, không tồi, ta sở dĩ sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, đều là viện trưởng làm hại. Tạ Minh một tiếng gầm nhẹ, cánh tay vung lên, trực tiếp đem một viên ba người vây. Quanh đại thụ cập đánh gáy, Tạ Minh tuy rằng từng có một đoạn thống khổ kinh nghiệm, ở kia đoạn thời gian, thiên cùng địa đối với Tạ Minh tới nói, đều là hắc, trình thượng thế giới đều là tuyệt vọng. Hắn bị ngâm mình ở có mùi thúi dược thùng bên trong, cả ngày đến chịu đựng độc dược ăn mòn, trong đó thống khổ cùng tra tấn. Thẳng đến hôm nay, Tạ Minh cũng không dám đi hồi ức, chịu đựng kia một đoạn không thấy ánh mặt trời hắc ám, hắn mới có thể nhìn thấy quang minh, ở kia đoạn. Thời gian, Tạ Minh có được ký ức, trừ bỏ đau vẫn là đau, hắn thậm chí nhớ không được chính mình tại đây loại đần độn nhật tử qua bao lâu, phảng phất liền như cả đời dài lâu, lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời, rời đi cái kia đáng sợ địa phương, nhìn đến đã lâu thái dương, nhìn chính mình như vỏ cây giống nhau làn ra, biến thành màu đen móng tay. Tạ Minh thế mới biết, nguyên lai like chính mình đã không thể xem như một người Tạ Minh là cái thứ nhất chân chính thành công Còn, có được ý thức độc người Theo sau thành công chín, đều là thần nông bách thảo học viện đệ tử Lý Thời Ký phát hiện, đại khái là thần nông bách thảo học viện đệ tử Hàng năm tiếp xúc thảo dược, kháng độc tính so người bình thường mạnh hơn nhiều Cho nên có thể kháng quá những cái đó độc dược thủy phao chế Ngao thành độc người, bởi vì Tạ Minh thành công thời gian cũng không tính trường Chẳng sợ Lý Thời Kỳ đã phát hiện cái này đặc điểm Hắn cũng còn không có tới kịp đem ma Chảo dỗi hướng thần nông bách thảo học viện đại bộ phận đệ tử Lý Thời Kỳ chưa kịp làm Nhưng trong lòng cũng đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu Về sau, hắn muốn chuyên môn tuyển nhận một đám thường tiếp xúc thảo dược đệ tử Chờ dưỡng thượng mấy dược Lúc sau lại chế tạo ngoài ý muốn Làm này đó đệ tử mất tích lúc sau Trở thành chính mình luyện chế độc người Vậy ngươi hiện tại rốt cuộc là tồn tại vẫn là chết Nghe ra tạ minh ngữ khí bên trong tuyệt vọng, bách vị sinh Trong lòng đau xót, đương hắn còn ở thần nông bách thảo học viện thời điểm Hắn chút nào không biết Nguyên lai like trong viện thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy tàn khốc sự tình Không có rõ ràng, chúng ta những người này còn không bằng cái người chết Tạ minh ngữ khí lạnh lùng, nếu là đã chết là có thể xong hết mọi chuyện Ngươi đều biết lý thời kỳ là một cái cái dạng gì người Vì cái gì còn trợ trụ vi ngược Ngươi không nên tìm lý thời kỳ báo thủ sao Lý Thời Kỳ đem tạ, Minh đám người làm hại thảm như vậy, tạ Minh đi sát Lý Thời Kỳ mới đúng đi, ta nói, ta không có lựa chọn nào khác, hắn đã sống không bằng chết, hắn tuyệt đối không thể lại làm chính mình người nhà, Nêm đến loại này tuyệt vọng tư vị nhi, đại sư huynh, thực xin lỗi, tạ biết rõ, chính mình đã từng tôn kính đại sư huynh, hiện giờ đã không còn là chính mình đối thủ, mặc kệ đại sư huynh lại vô tội, cái này độc thủ, hắn cần thiết hạ, đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ mau một. Chút, tuyệt đối không thể làm ngươi cảm giác được thống khổ, tạ Minh hít sâu một hơi, trong mắt thoáng hiện sát khí, hắn cần thiết hạ quyết tâm, tốc chiến tốc thắng, bằng không, vạn nhất chọc giận viện trưởng, xui xẻo người chính là hắn. Tạ Minh nghiêm túc làm bách vị sinh một trận ra đầu tê dại, cảm giác được một cổ giày đặc sát ý hướng chính mình tới gần, bách vị sinh hít hà một hơi, mạng ta xong rồi, yên tâm, ta cũng sẽ mau một chút, sẽ không làm ngươi cảm giác được thống khổ, lúc này, một đạo như xuất cốc oanh để thanh âm xuất hiện, bách vị sinh cùng tạ minh đồng thời một trận, chờ đến tạ minh phản ứng lại đây, muốn giết đuổi theo tiêu phượng loan khi, tiêu phượng loan lại là sớm một bước, răng rắc, một tiếng, đem tạ minh cổ cấp vặn gãy, hô nghe được tiêu phượng loan thanh âm, vẫn luôn chạy trốn bách vị sinh lúc này mới dám dừng lại, nhìn phía tạ minh, tạ minh hai mắt hơi mở, cổ cùng thân thể hiện ra một loại quỷ dị góc độ, nằm trên mặt, Đất, chính là bách vị sinh lại từ tạ minh trong mắt cùng trên mặt biểu tình, tổng có thể giải đọc ra một loại giải thoát hương vị, nhìn cái gì mà nhìn, cứu người, tiêu phượng loan trắng bách vị sinh liếc mắt một cái, bách vị sinh cái này độc người là giải thích, còn có bốn cái đâu, nếu là chậm một chút nữa, không chừng bọn họ này nhóm người phải quải mấy cái, đi, tiêu phượng loan như vậy vừa nói, bách vị sinh cung cố không được tạ minh thi thể, đã chết chính là đã chết, hướng chi tạ minh chính mình đều nói. Hắn người như vậy, tồn tại không bằng đã chết, đã chết ngược lại càng vui sướng. Một khi đã như vậy, hắn hẳn là quan tâm chính là tồn tại, còn muốn sống người, liền ở tiêu phượng loan cứu bách vị sinh thời điểm. Phong tụ cũng vừa khéo mà cứu tiêu phượng minh, thoát được mồ hôi đầy đầu tiêu phượng minh cắm eo bật hơi, tiểu thất không có việc gì đi. Phong tụ hẳn là sẽ trước xác định hảo tiểu thất an toàn, lại đến cứu nàng đi, yên tâm. Tiêu cô nương không có việc gì, kia năm cái độc người đã bị ta cùng tiêu cô nương giải quyết Người tốt nhất vẫn là đi theo ta Còn có bốn cái độc người không chết Bất quá ta tưởng Tiêu cô nương hẳn là cũng giải quyết một cái Phong tụ lắc đầu Ở ngụy tử giai đỉnh cao thủ truy kích dưới Này năm người có thể bảo trì tồn tại Không ném mạng nhỏ Đã thực không dễ dàng Hảo nghĩ đến còn không có giải trừ nguy hiểm mặt khác ba người Tiêu phượng Minh cũng không có kiểu khí Gật đầu liền đi theo phong tụ chạy lên Ở vệ tư trì cùng khúc dương ba người bên trong Vệ tư trì là thoát được tốt nhất một cái, nhưng cho dù là như thế này, vệ tư trì trên mặt cũng xuất hiện chật vật chi sắc, bị ngụy tử giai đình độc người đuổi theo, vệ tư trì tinh tưởng minh bạch đến, chẳng sợ chính mình thực mau liền phải tấn chức đến tử giai trung kỳ, chính là hắn cùng ngụy tử giai đình chi gian thực lực liền kém như vậy nhiều, nếu là đối mặt chân chính tử giai đình cao, thủ, hắn không hề phần thắng đáng nói, thậm chí thảm bại chỉ ở trong nháy mắt. Như vậy nghĩ, vệ tư trí trong óc bên trong nhảy ra một người bóng giang tới, người này không phải người khác, đúng là ở phượng khởi quốc bế quan diêm đế. Vệ tư trí nhịn không được tưởng, hắn chỉ có thể chạy trốn, tận lực không bị độc người đuổi tới, lấy này trợ giúp tiêu phượng loan. Nếu là diêm đế ở nói, lấy diêm đế thực lực tất là không cần sợ, có thể giúp tiêu phượng loan trực tiếp lấy này đó độc. Người tánh mạng. Đối mặt tranh lệch lớn như vậy, vệ tư trì cắn răng, trong lòng chưa bỏ không cam lòng, chính là tràn đầy chua sót, tựa tháng tư mới vừa kết ra, chưa thành thục trái cây giống nhau, không có nửa điểm ngọt lành hương vị, ngược lại khổ đến lợi hại. Vệ tư trì, hương hữu trốn, liền ở vệ tư trì phân thần thời điểm, tiêu phượng loan thanh âm chui vào lỗ tai hắn, vệ tư trì còn không có phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì, thân thể liền chiếu tiêu phượng loan nói, đột nhiên hương hữu trốn đi. Oanh một chút, vệ tư trí nguyên bản sở chạy phương hướng gặp cường đại công kích, trên mặt đất, càng là xuất hiện một cái hồ to, phi dương bụi đất, còn lại là mê đến người không mở ra được đôi mắt, vệ tư trí mới tưởng xoay người lại nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên tai chuyển đến xương cốt đứt gãy tiếng vang, như vậy thanh âm một biến mật, vệ tư trí liền nhìn đến, vừa rồi đối chính mình theo đuổi không bỏ độc người đã không có hơi thở, ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, ngươi, ngươi đem hắn giết. Vệ tư chỉ không thể tin được mà nhìn Tiêu Phượng Loan Không nghĩ tới Tiêu Phượng Loan tốc độ nhanh như vậy Năng lực như vậy cường Yên tâm, đã chết Bất quá này đó độc người rất lợi hại Các người tốt nhất là đừng bị đụng tới đinh điểm Tiêu Phượng Loan gật gật đầu Nàng là không sợ độc Cho nên có thể mắt trực tiếp tiếp xúc độc người Nhưng những người khác đều không được Phong tụ nếu không dùng để Linh lực hộ với trường gian Nếu không nói Liên tính là phong tụ đụng tới độc người Cũng chỉ có tử lộ một cái Yên tâm, điểm này ta hiểu, ta sẽ không phạm cái này sai lầm. Vệ tư trì gật đầu, này đó độc người chính là di động kịch độc. Chờ nói này đó độc người sử dụng linh lực, liền tính bọn họ không có sử dụng linh lực. Nhưng phàm là bị bọn họ rỗi tay đụng vào quá sinh vật, cỏ cây trùng cá. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có ngoại lệ, độc người lực sát thương, có. Thể nghĩ, nhìn độc người tùy chính mình một đường chạy tới dấu vết. Vệ tư chỉ nhìn đến độc người mỗi cái dấu chân đều sẽ lưu, lại một trái đen dấu vết biểu hiện độc người dấu chân, này đó dấu vết sở dĩ sẽ hình thành, là bởi vì bị độc người sở dẫm quá địa phương, cỏ cây đều bởi vì chúng độc mà bị than hóa, đi, tiêu phượng loan không có nhiều xem chết đi độc người, 5 cái độc người, nàng giết hai cái, lấy phong tụ tốc độ, ít nhất cũng có thể giải quyết một cái, như vậy còn dư, lại hai cái, càng sớm bị nàng cùng phong tụ tìm được người. Tự nhiên càng sớm liền thoát lý nguy hiểm mà càng vãn bị các nàng tìm được người tất cả nguy hiểm tiêu Phượng Loan cùng phong tụ tốc độ không sai biệt lắm tiêu Phượng Loan mới cứu vệ tư trì phong tụ cũng đã từ độc người trong tay cứu mệnh huyền một đường tàng ngao đối mặt độc người như vậy đáng sợ tồn tại Tuy là trầm mặc ít lời tàng ngao cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt phía sau lưng quần áo càng là trực tiếp bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp không có thời gian không chừng còn không có người thoát hiểm chúng ta nắm chặt thời gian Tàng ngao thở ra một hơi lúc sau, thực lo lắng có người cùng chính mình giống nhau, mệnh đã bị độc người chộp trong tay, đi, phong tụ cũng không lãng phí thời gian, trừ phi bảy người toàn bộ hội hợp ở bên nhau, bằng không nàng cũng không dám có chút thả lỏng đại ý, Khụ khụ nhất ván bị tìm được khúc dương đã dừng ở độc người trong tay, độc, người chảo một cái đã bắt được khúc dương tay, khúc dương vốn dĩ bình thường tay ở độc người chạm đến dưới, từ mạch biến sắc thành màu đen, màu đen không ngừng khuếch tán. Ô khúc dương đau đến sắc mặt đại biến, lượng ra bản thân vũ khí, môn tráng sĩ đoạn cổ tay, nếu là không đem chính mình này cánh tay chém rớt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người trốn không thoát đâu, nhìn ra khúc dương ý đồ, độc người một cái tay khác không hề sợ hãi mà bắt được khúc dương, lượng ra tới lưỡi dao sắc bén, quả nhiên, lưỡi dao cũng không có thương đến độc người mảy may, tương phản độc người độc lại là trực tiếp thanh đao nhận cấp ăn mòn rớt, đi tìm chết đi, Vứt bỏ tố nhận, độc người tay trực tiếp sửa chụp vào khúc dương cổ, xem ở ngươi cùng đại sư Huynh có giao tình phân thượng, ta sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm, miễn cho ngươi rơi vào viện trưởng trong tay, cùng chúng ta giống nhau trở nên người không người, quỷ không quỷ. Nếu là dừng ở viện trưởng trong tay, tồn tại tuyệt đối không bằng đã chết thống khoái, như vậy muốn chết, thành toàn ngươi. Cái này độc người ta nói nói, cùng tạ minh theo như lời cơ hồ giống nhau. Tới rồi tiêu phượng loan nghe được ra tới, này nếu là tạ minh đối bách vị sinh nói, kỳ thật cũng là đối chính mình nói. Đúng là như thế, đối mặt độc người thời điểm, tiêu phượng loan xuống tay là lúc không có nửa điểm do dự, quả tuyệt không đã, cảm, cảm ơn, độc người ở chết. Trong nháy mắt, cười, đối tiêu phượng loan lộ ra cảm kích tươi cười, sau đó mới cứng còng mà té lăn trên đất, rốt cuộc bò không đứng dậy, đáng giận, đáng giận nhìn đã từng các sư đệ, một đám lại một lần ở chính mình trước mặt ngã xuống bách vị sinh trừ bỏ sinh khí cáo giận, duy độc vô pháp cứu bọn họ nghĩ vậy chút các sư đệ trước khi chết lộ ra đều là giải thoát tươi cười bách vị sinh càng là trực tiếp đem lý thời kỳ cái này đầu sỏ gây tội hận đến trong xương cốt đi nếu không phải lý thời kỳ nói căn bản là sẽ không phát sinh như vậy tàn nhẫn sự, tiểu nha đầu khúc dương chúng độc, nếu không lại không cứu hắn hắn liền chết thẳng cẳng Cốt lão mặt tối sầm, Khúc Dương hiện tại sắc mặt, so với hắn còn khủng bố, chỉ cần mấy tức thời gian, Khúc Dương phỏng chừng đều có thể cùng hắn làm bạn, như thế nào cứu, vệ tư trì vẻ mặt khó xử, độc người độc bá đạo vô cùng, lợi hại dị thường, lý thời kỳ chính là đoan chắc độc người độc vô dược nhưng, dài, mời coi độc nhân vi vương bài, vẫn luôn trộm nghiên cứu, ta huyết, Khúc Dương đã thần trí không rõ, nếu là lại khó hiểu độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu phượng loan tay ở chính mình đầu ngón tay một hoa, nhéo khúc dương cầm, đem chính mình huyết tích vào khúc dương trong miệng, nàng bản thân là bách độc bất xâm, cho nên nàng huyết có nhất định giải độc công năng, liền tính không thể hoàn toàn thanh trừ khúc dương trong cơ thể độc tố, ít nhất muốn bảo khúc. Dương một cái tánh mạng không khó, chờ đem lý thời kỳ thu thập, nàng đều có biện pháp cùng thời gian, giải khúc dương trên người độc, còn khúc dương một cái khỏe mạnh thân thể, khúc bạch đều bị nàng cứu về rồi. Không đạo lý, nàng còn cứu không được một cái khúc dương, khúc dương vô tình mà đem tiêu phượng loan huyết cấp nuốt vào trong bụng, vốn dĩ đã phía màu đen mặt lấy thịt thấy có thể thấy được tốc độ, khôi phục thường sắc, chỉ là màu đen rút đi lúc sau, khúc dương trên, mặt như cũ có chứa không bình thường tái nhờ chi sắc, không có việc gì, hắn không cần cùng lão tử làm bạn, cốt lão rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rõ ràng đã là người chết rồi, vì cái gì mỗi ngày còn sống được như vậy kinh tâm động phách, không được an bình. Tiểu thất, đuổi theo tiêu phượng Minh vừa thấy đến tiêu phượng Loan, trực tiếp là chạy qua đi, ngươi không sao chứ, khúc dương đây là, hắn nguyên bản chúng độc, hiện tại tánh mạng vô ưu, bất quá trong cơ thể, độc tố không có hoàn toàn thanh trừ, như cũ là cái vấn đề, tiêu năm, tránh đi thần nông trăm hoa học viện chờ người tai mắt, ngươi đem khúc dương đưa đến tả tiền bối chỗ đó đi, lấy tả tiền bối năng lực, cũng có thể một chút một chút mà giúp khúc dương thanh độc, không, ngươi gọi người khác đưa đi. Tiêu phượng Minh không muốn, muốn lưu tại tiêu phượng loan bên người Tiêu ngũ cô nương, đừng náo loạn Chúng ta những người này bên trong, thực lực của người yếu nhất, từ người Đưa tốt nhất bất quá, phong tụ không khách khí mà nói một câu Ngay cả khúc dương đều chúng chiêu, vạn nhất chờ một chút lại xuất hiện tình huống như thế nào Không trừng tiếp theo cái xảy ra chuyện chính là tiêu phượng Minh Làm tiêu phượng Minh đưa khúc dương đi họ tả chỗ đó Nhất thích hợp bất quá, tiêu phượng Minh cắn răng Phi thường buồn bực chính mình như thế nào liền như vậy không biết cố gắng, nếu là chính mình tranh đua nói, liền không phải là nàng rời đi chính, là đối tiểu thất hỗ trợ, liền tính ta chịu đi, muốn tránh đi thần nông bách thảo học viện tai mắt, đặc biệt là tránh thoát lý thời kỳ đôi mắt, há là dễ dàng như vậy sự tình, tiêu phượng Minh thở dài, yên tâm, ngươi chỉ cần chọn yên lặng đường nhỏ đi là đến nơi, tiêu phượng loan nhìn cốt lão liếc mắt một cái, làm cốt lão hỗ trợ che chở tiêu phượng Minh. Chỉ cần có cốt lão ở, cốt lão tới cái quỷ che mắt, tiêu phượng minh cùng khúc dương tự nhiên liền sẽ không bị lý thời kỳ. Phát hiện, có thể được không, tiêu phượng minh nhíu nhíu lông mày, nàng như thế nào có một loại bịt tai trộm chuông cảm giác, chính là tiểu thất lại không phải một cái sẽ bắn tên không đích người. Nếu ngươi tin ta, liền chiếu ta nói đi làm, nhất định sẽ không có việc gì, tiêu phượng loan không có làm quá nhiều giải thích. Tiểu nha đầu, ngươi điên rồi, thế nhưng làm lão tử hộ bọn họ. Ngươi làm sao bây giờ, chưa bao giờ từng rời đi quá tiêu phượng loan bên người cốt lão, xem đã hiểu tiêu phượng loan an bài lúc sau, tức giận đến rậm chân, hắn cũng không có đem cương thi thịt cho hắn linh lực toàn dùng hết, vạn nhất tiểu nha đầu gặp được cái gì nguy hiểm, hắn này đem lão xương cốt vẫn là có thể giúp được tiểu nha đầu, tiểu thất, ta nghe ngươi, chẳng sợ tiêu phượng minh lộng không rõ tiêu phượng loan, trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, chính là nàng tin tiêu phượng loan, tiêu phượng loan làm nàng làm như vậy, nàng liền làm như vậy. Tiêu, Phượng Minh khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, một phen nâng dậy còn không thanh tỉnh Khúc Dương, hướng tới thần nông bách thảo học viện bên ngoài đi đến. Khúc Dương trúng độc, hôn mê bất tỉnh, lưu lại nơi này. Tất là cái liên lụy, Tiêu Phượng Minh biết, tựa như phong tụ nói như vậy. Tình huống của nàng bất quá là so Khúc Dương tốt hơn một chút điểm mà thôi. Cho nên Tiêu Phượng Minh mới có thể lựa chọn nghe Tiêu Phượng Loan nói, mang theo Khúc Dương rời đi, ít nhất nàng mang Khúc. Dương rời đi, có thể cho tiêu phượng loan nhẹ nhàng một ít. Tiêu cô nương, thật sự được không? Phong tụ có chút lo lắng hỏi. Tiêu phượng minh muốn mang theo một cái trúng độc thâm hậu khúc dương rời đi. Không bị người phát hiện, đây là rất khó. Một khi bị người vây công, tiêu phượng minh tưởng tự bảo vệ mình, tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng nếu muốn bảo toàn khúc dương, chính là một vấn đề. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Nhìn đến tâm bất cam tình bất nguyện, lại vẫn là đi. Theo tiêu phượng minh rời đi cốt lão, tiêu phượng loan biết, có cốt lão ở, nhất định sẽ không có việc gì. Lý thời kỳ có vương bài, nàng cũng có, chẳng qua, cốt lão tồn tại quá đặc thù, hơn nữa không thể thường dùng, nếu không, chỉ cần có người cẩn thận nghiên cứu, tự nhiên là có thể đoán cái đại khái. Ở cốt lão yểm hộ dưới, tiêu phượng minh phát hiện chính mình mang theo khúc dương thật sự liền như vậy đi ra, loại tình huống này cùng người khác nói quỷ đánh tường, luôn có như... Vậy một chút tương tự chỗ, thẳng đến đi ra Thần Nông Bách Thảo Học viện cổng lớn, Tiêu Phượng Minh còn không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn nhìn, xem mau xem, chạy nhanh đi, đem các người đưa đến họ Tả kia tiểu tử chỗ đó, lão tử phải trở về, cốt lão gấp đến độ lợi hại, hận không thể có thể nháy mắt liền đem Tiêu Phượng Minh cùng Khúc Dương đưa đến. Đáng tiếc, mặc kệ cốt lão lại như thế nào xảo lại như thế nào kêu, Tiêu Phượng Minh cùng Khúc Dương cũng nghe không đến. Tiêu Phượng Minh phun ra một ngụm trọc khí, vuốt Khúc Dương cũng không dám lại trì hoãn thời gian, vội vàng hướng tả tư mạc phương hướng đi đến. Tiêu Phượng Minh biết, cho dù là gia thần nông bách thảo học viện, nàng cùng Khúc Dương như cũ có bị người chặn lại khả năng, trừ phi là tới tả tiền bối dược lư, bằng không nói, nàng cùng Khúc Dương liền không xem như chân chính an toàn. Tiêu Phượng Minh không có lại trần chờ, làm cốt lão sắc mặt nhiều ít hảo một chút, cốt lão hiện. Tại tưởng sự tình cũng chỉ có một kiện, đó chính là nhanh lên trở lại Tiêu Phượng loan bên người. Viện trưởng, ngươi xem, bọn họ đã trở lại. Vệ mưu ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn mà chỉ vào tiêu phượng loan 5 người. Phía trước tiêu phượng loan 7 người phân tán, tiêu phượng loan cùng phong tụ là như thế nào đem kia 5 cái độc người chém giết. Lý Thời Kỳ cùng một cam đệ tử là chính mắt nhìn thấy, chính là chờ tiêu phượng loan đi cứu mặt khác 5 người lúc sau phát. Sinh sự tình, Lý Thời Kỳ liền không biết, chính mình 10 cái độc người đệ tử. Không có một cái trở về, mà tiêu phượng loan bảy người, lại là hoàn hảo không tổn hao gì mà trả lời 5 cái, phía chính mình 10 cái độc người đệ tử toàn tổn hại bên trong, tiêu phượng loan nơi này mới thiếu hai cái, đối mặt như vậy tỷ lệ, lý thời kỳ một khuôn mặt, sao có thể đẹp đến ra tới, tiêu phượng loan, mất đi hai cái trí giao hảo hiếu, đau lòng sao, thua người không thua trượng, chết 10, cái độc người đệ tử, đều là hắn bồi dưỡng ra tới, hắn có thể dưỡng ra 10 cái tới. Là có thể lại dưỡng ra 20 cái, 30 cái, chỉ cần hắn tưởng, hắn có rất nhiều thời gian dưỡng ra càng nhiều độc người đệ tử, tổn thất 10 cái, Lý Thời Kỳ cố nhiên có chút đau lòng, nhưng còn không đến mức đau lòng nông nỗi, tiêu phượng loan tắc bất đồng, tiêu phượng loan chết đều là do mệnh bạn tốt, đừng nói là chết hai cái, chỉ chết một cái, Lý Thời Kỳ cũng dám khẳng định, tiêu phượng loan tất là đau đớn muốn chết, đa tạ viện trưởng quan tâm, viện trưởng đối chính mình đệ tử đau hạ sát thủ. Tạo thành như vậy nhiều giết chóc, người đều không có đau lòng. Ta đau lòng cái gì? Lý Thời Kỳ lời này vừa ra tới, Tiêu Phượng Loan liền biết, Lý Thời Kỳ nhất định là, hiểu lầm Tiêu Phượng Minh cùng Khúc Dương đã chết ở độc người trong tay. Này liền đại biểu cho, Tiêu Phượng Minh cùng Khúc Dương ở cốt lão yểm hộ dưới, thật là không có bị Lý Thời Kỳ cùng thần. Nông Bách Thảo học viện những đệ tử khác cấp phát hiện, mình xác điểm này lúc sau, Tiêu Phượng Loan tự nhiên, cũng sẽ không ngốc bại lộ Khúc Dương cùng Tiêu Phượng Minh còn sống sự thật. Chỉ là dùng Lý Thời Kỳ làm hạ ác sự kích Lý Thời Kỳ Lý Thời Kỳ căn bản là không có đem chính mình đệ tử trở thành người xem Chỉ là đem này đó đệ tử làm như công cụ Cho nên hắn mới có thể máu lạnh địa lợi dùng chính mình đệ tử làm thí nghiệm Luyện chế thành độc người Bởi vậy, đừng nói là Chết 10 cái đệ tử, cho dù chết 100, 1000 cái Lý Thời Kỳ đều sẽ không cảm thấy thương tâm, thống khổ Suy bụng ta ra bụng người Đây là mỗi người đều thực dễ dàng phạm sai lầm Lý Thời Kỳ không thèm để ý chính mình đệ tử chết sống Đối mặt Tiêu Phượng Loan một chương mặt lạnh Lý Thời Kỳ chỉ đương Tiêu Phượng Loan đối cái gọi là trí hữu cảm tình Cũng bất quá như vậy, quả thực chính là cái chê cười Như vậy tưởng tượng, Lý Thời Kỳ mặt mũi lập tức liền tìm đã trở Lại, không cần cái chảy cái cối Tiêu Phượng Loan, người trong cơ thể linh lực đã sắp dùng hết Lý Thời Kỳ lại mở miệng Nói ra hắn phía trước thế Tiêu Phượng Loan chuẩn bị như vậy nhiều quan dụng tâm hiểm ác Lần trước cùng Tiêu Phượng Loan giao chiến, Lý Thời Kỳ đã hoàn toàn có thể khẳng định, Tiêu Phượng Loan tuyệt đối đã là tử giai đỉnh cao thủ, nàng duy nhất nhượng với chính mình chính là trong cơ thể linh lực không kịp hắn dư thừa, chỉ tiếc thị thượng có rất nhiều, dùng hạ sau có thể lập tức bổ sung bộ phận linh lực đan dược, nhưng như vậy đan dược cũng không phải có thể vẫn luôn dùng, Lý Thời Kỳ véo chỉ véo điểm tính, Tiêu Phượng Loan trên người thuốc viên chẳng những dùng xong rồi, hơn nữa trong cơ thể linh lực hẳn là cũng đã không có một cái không có linh lực tử giai đỉnh cao thủ còn có thể kêu cao thủ sao không cần hắn tự mình ra tay liền tính là hắn môn hạ tùy tiện ra tới cái tiểu đệ tử, đều có thể đem tiêu phượng loan cấp, giải quyết nghĩ đến này, lý thời kỳ tự tin cười tiêu phượng loan rơi xuống hắn như vậy nhiều mặt, lúc này đây hắn tự nhiên là không có khả năng đem tiêu phượng loan lóe cho người khác hắn muốn đích thân thu thập tiêu phượng loan trốn rồi nửa ngày, ngươi cuối cùng là chuẩn bị chính mình ra tay Nhìn đến lý thời kỳ cái này tư thế, tiêu phượng loan tự nhiên có thể đoán được, lý thời kỳ tính toán, lý thời kỳ đây là cho rằng độc người trà sáng nàng linh lực, sau đó tới nhặt, có sẵn, đê tiện, lý thời kỳ tính toán quá rõ ràng, cảnh này khiến nhìn thấu này hết thảy bách vị sinh đám người, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, đặc biệt là bách vị sinh, lý thời kỳ đối chính mình đệ tử không có cảm tình, nhưng là bách vị sinh đối chính mình này đó tiểu sư đệ nhóm lại là có cảm tình. Nếu không có như thế, ngày đó trung nhiên lãnh ngôn cửa nhạo, cũng sẽ không làm bách vị sinh thống khổ lâu như vậy, thậm chí hận trung nhiên, không muốn lại tiếp thu trung nhiên cái. Này sư muội, nếu là không có như vậy thâm cảm tình, chỗ nào tới nhiều như vậy hận y cùng tức giận. Lý thời kỳ, bọn họ đều là đệ tử của ngươi, bọn họ trọng ngươi kính ngươi, coi ngươi như cha giống nhau, ngươi lại sát hại bọn họ, làm cho bọn họ trở nên người không người. Quỷ không quỷ, lý thời kỳ, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Phát dố đâu, ngươi vẫn là cá nhân sao, chỉ cần bách vị sinh tưởng tượng đến, này đó các sư đệ, đối lý thời kỳ trăm phần trăm tín nhiệm, đổi lấy lại là đoạt mệnh đao, nghĩ này đó sư đệ là ở như thế nào kinh ngạc không kịp tình huống dưới, bị lý thời kỳ làm hại, nhận hết tra tấn, bách vị sinh liền hận không thể giết lý thời kỳ, là lý thời kỳ mang theo bách vị sinh rời đi bách ra, là lý thời kỳ cho bách vị sinh tân sinh hoạt, là lý thời kỳ làm bách vị sinh trọng nhặt sống sót tin tưởng. Bách vị sinh nói, thần nông bách thảo học viện đệ tử đều đem lý thời kỳ, trở thành phụ thân giống nhau đối đãi, bách vị sinh, chính mình làm sao không phải, hắn đem đối bách hùng cảm tình, tất cả đều đặt ở lý thời kỳ trên người, là ngưỡng mộ lý thời kỳ lớn lên, toàn tâm toàn ý thế lý thời kỳ xử lý thần nông bách thảo học viện, khi còn nhỏ, bách vị sinh thậm chí lấy chính mình đại sư huynh thân phận vì hào bởi vì hắn xuất sắc, cho nên mới sẽ ngồi trên vị trí này. cũng thuyết minh, lý thời kỳ thưởng thức hắn, cảm thấy hắn có năng lực. chỉ là dần dần bách vị sinh mới phát hiện lý thời kỳ cái này, viện trưởng cũng không có hắn trong tưởng tượng thập toàn thập mỹ, thê vô con người toàn vẹn, bách vị sinh thực mau liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực. nhưng là hắn đối lý thời kỳ sùng bái, lại là cũng không có biến mất nhiều ít, thẳng đến hắn đắc tội tiêu phượng loan vẫn chưa có thể vãn hồi tiêu phượng loan gia nhập thần nông bách thảo học viện. Lý Thời Kỳ cảm thấy hắn vô dụng, đem hắn trục xuất Thần Nông Bách Thảo Học Viện. Bách Vị Sinh mới từ Lý Thời Kỳ như cha hình tượng trung tỉnh ngộ lại đây, mà lần này động nhân sự kiện lại như là có người cầm đại tùy tử hướng Bách Vị Sinh trên đầu hung hăng tạc một chút giống nhau, kêu Bách Vị Sinh thống khổ không thôi. Này đó thống khổ là đến từ chính chính mình ở sâu trong nội tâm, đồng dạng là vì hôm nay những cái đó bị chết không minh bạch tiểu sư đệ sao? Lý Thời Kỳ, ngươi làm như vậy sẽ không sợ đại thất dân tâm. Rơi vào một cái chúng bạn xa lánh kết cục sao? Bách vị sinh tàn khốc hỏi. Đến, hiện tại lý thời kỳ xấu xí bộ mặt, đã bị mọi người đã biết. Chỉ cần là sợ chết, ai dám tiếp tục lưu tại lý thời kỳ bên người? Đi theo lý thời kỳ, không sợ chính mình sẽ là tiếp theo cái độc người sao? Một lòng hiếu chung với ta đệ tử, ta tự nhiên là sẽ không động bọn họ mảy may. Nếu là dám đối ta còn có nhị tâm, ta cần gì phải đối bọn họ nương tay? Nhìn đến chính mình đệ tử trên mặt lộ ra nhút nhát cùng lưu ý. Lý Thời Kỳ lạnh lùng mà nói một câu, ai nếu là dám ở ngay, lúc này phản bội hắn, ruồng bỏ hắn, như vậy người này chính là tiếp theo cái độc người, không chừng, liền làm độc người cơ hội đều không có, mà là trực tiếp chết ở trong tay của hắn, như vậy này đó đã đệ tử đã chết đâu, bọn họ phản bội ngươi, đối với ngươi có dị tâm, ngươi muốn cho bọn họ rơi vào như vậy nan khám kết cục, chỉ vào đã nằm ngã trên mặt đất, chặt đứt hơi thở độc người đệ tử, bách vị sinh không cam lòng hỏi, Tàng Ngao nhìn Tiêu Phượng Loan liếc mắt một cái. Không rõ vì cái gì Tiêu Phượng Loan phong túng bách vị sinh cùng Lý Thời Kỳ cãi nhau. Này không phải lãng phí thời gian sao? Tiêu Phượng Loan thu thu ánh mắt, chưa cho Tàng Ngao quá nhiều phản ứng. Chẳng sợ nàng linh lực không giống Lý Thời Kỳ tưởng như vậy, đã dùng xong rồi. Nhưng thật là tiêu hao không ít, bách vị sinh cùng Lý Thời Kỳ cãi nhau. Có thể vì nàng nhiều tranh thủ một chút khôi phục thời gian. Như vậy, nàng cùng Lý Thời Kỳ giao khởi tay tới, nhược điểm lớn hơn nữa còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân cũng yêu cầu bách vị sinh cùng lý thời kỳ tốn thời gian lý thời kỳ cho rằng chính mình thắng định rồi cho nên mới không ngại nói này đó vô nghĩa nàng đảo rất vui bách vị sinh dùng này đó vô nghĩa làm cho cả thần nông bách thảo học viện quân tâm tan rã trở thành giống nhau ngưng không đứng dậy tán xa lý thời kỳ là thần nông bách thảo học viện linh hồn nhân vật lý thời kỳ không ngã thần nông bách thảo học viện bất bại tương phản nếu là lý thời kỳ cái này linh hồn nhân vật ra sai lầm Toàn bộ thần nông Bách Thảo học viện liền vô pháp ngưng tụ, đã là năm bè bảy mảng thần gia học viện Bách Thảo, không cần nàng ra tay đối phó, là có thể tự sụp đổ, có thể cho bọn họ tỉnh không ít lực. Vì thế, nhìn như là ở lãng phí thời gian cãi nhau, ở tiêu phượng loan trong mắt, lại là thập phần tất yếu, không thấy được thần nông Bách Thảo học viện những cái đó đệ tử trên mặt, một đám đều lộ ra sợ hãi. Nếu là lý thời kỳ không có như vậy cường thế, nếu là này đó đệ tử có chạy trốn cơ hội nói. Chỉ sợ hiện tại lý thời kỳ bên người cũng chưa vài người, những người đó vốn là đã trúng độc, cầu ta tới giải độc, nếu là có thể cứu bọn họ, ta sẽ tự cứu, bất quá, liền tính như thế, những người này cũng là chết có ý nghĩa, bọn họ vì thần nông bách thảo học viện làm ra thật lớn công hiến, ta tất nhiên là sẽ không gọi bọn hắn có hại, lý thời kỳ còn muốn bắt trụ nhân tâm, đương nhiên, không chịu thừa nhận, này đó đệ tử mất tích căn bản là là hắn một tay an bài tốt, Đương nhiên, Lý Thời Kỳ ở ngay lúc này phủ nhận, đã không có gì dùng, ở kiến thức đến Lý Thời Kỳ máu lạnh lúc sau, mặc kệ Lý Thời Kỳ đem nói đến lại xinh đẹp, lại cũng đã không ai nguyện ý tin tưởng Lý Thời Kỳ vị này viện trưởng, đi theo Lý Thời Kỳ đi rồi, ta thiếu chút nữa thượng các ngươi đương, Lý Thời Kỳ nhìn về phía vẫn luôn không có hé răng tiêu Phượng Loan, sau đó làm càn cười, tiêu Phượng Loan a tiêu Phượng Loan, ngươi thế nhưng ở đánh loại này lên không được mặt bàn bàn tính nhỏ. Linh lực một khi kiệt quệ, muốn dưỡng hồi, tất yếu ba cái canh giờ thời gian, ngươi cảm thấy, liền bách vị sinh mấy câu nói đó, chớ nói ba cái canh giờ, ngay cả tam nén hương, tam chén trà nhỏ thời gian, đều không thể giúp ngươi tranh thủ đến, tiêu phượng loan, ngươi chịu chết đi, hắn thiếu chút nữa lại bị tiêu phượng loan cấp tính kế, tiêu phượng loan tuổi nhỏ, tâm nhãn, rất nhiều, không được, giống như vậy người, càng sớm giết chết càng tốt, miễn cho sinh hậu hoạn, cấp chính mình chế tạo phiền toái. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh Tiêu Phượng Loan gật gật đầu Lý Thời Kỳ muốn giết nàng Nàng vẫn luôn đều biết Vẫn là câu nói kia Chỉ cần Lý Thời Kỳ có bổn sự này Sát Lý Thời Kỳ quát khẽ một tiếng Mười đạo như nhận dao mổ tia laser Hướng tới Tiêu Phượng Loan tước qua đi Chỉ cần chúng chiêu Tiêu Phượng Loan chẳng nhưng sẽ chết Hơn Nữa cả người đều sẽ bị này dày đặc Mười phiên ánh đao Tước thành từng mảnh từng mảnh Phá Lý Thời Kỳ một đại nam nhân dùng chính là ánh đao. Tiêu Phượng Loan dứt khoát tục tăng mà dùng tùy ý, nhưng thấy Tiêu Phượng Loan linh lực như tùy giống nhau ẩm ý, tạp tạp thanh âm dưới, Lý Thời Kỳ sắc bén ánh đao, thế nhưng sinh sôi bị Tiêu Phượng Loan tùy cấp độn vỡ thành phiến phiến. Ngươi còn có linh lực, Lý Thời Kỳ đôi mắt chừng, không thể tin được mà nhìn Tiêu Phượng Loan biến thành chi hình, tắc đại biểu cho chủ nhân trong cơ thể linh lực trình độ, Lý Thời Kỳ ánh đao đại biểu cho Lý Thời Kỳ. Lúc này linh lực lực ngưng tụ cực cường, linh lực đủ dư thừa. Cho nên thân đao cưng rắn, có thể tưởng tượng muốn huyên hóa ra tiêu phượng loan, loại này cùng loại với trùy vật bộ dáng, kia đối linh lực yêu cầu liền càng cao. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không đem linh lực hóa hình thành loại này bộ dáng, loại trạng thái này chẳng những cực kỳ tiêu linh, hơn nữa lực sát thương cũng không cường. Cố tình chính là như vậy nhất chiêu vụng về không ai dùng chiêu thức, tiêu phượng loan dùng vào lúc này lại là gái đúng chỗ ngứa, trực tiếp đem lý thời kỳ duệ không thể đương công kích, tạp thành cạn bã. Lý Thời Kỳ cũng không kinh ngạc, Tiêu Phượng Loan có thể phá chính mình chiêu, hắn kinh chính là, Tiêu Phượng Loan thế nhưng còn có nhiều như vậy linh lực, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Lý Thời Kỳ không, có quên lần trước Tiêu Phượng Loan cùng chính mình giao thủ khi trạng thái, Lý Thời Kỳ chính là căn cứ lần trước giao thủ mới an bài hôm nay hết thảy, chiếu kế hoạch, lúc này Tiêu Phượng Loan chẳng sợ còn sống, lại so với chết cầu không hảo bao nhiêu, hắn không cần ra 10 thành công lực. Chỉ cần rỗi rỗi tay đầu ngón tay, là có thể đem tiêu phượng loan cấp nghiền chết. Duy nhất có thể bị Lý Thời Kỳ coi là ngoài ý muốn, cũng chính là phong tụ cái này nha đầu. Tiêu phượng, loan không là vấn đề, phong tụ cũng bị độc người kéo tiêu hao không ít linh lực. Lý Thời Kỳ như thế nào tính? Trận này, chẳng sợ không có quảng thanh cung nhân xâm cùng, chính mình cũng thắng định rồi. Nhưng là, đang xem đến tiêu phượng loan linh lực sở huyên hóa ra tới linh chủy khi, Lý Thời Kỳ cả người đều khiếp sợ không thôi. Không rõ, vì cái gì sẽ có như vậy ngoài ý muốn xuất hiện, tiêu phượng loan, ngươi rốt cuộc lại xử cái gì quỷ kế, lý thời kỳ trừng mắt một đôi mắt, không cam lòng lại phẫn nộ mà nhìn tiêu phượng loan, hắn không rõ, vì sao trên đời phải có tiêu phượng loan như vậy một người tồn tại, làm hắn một lần lại một lần mà ở tiêu phượng loan, trên người nềm đến bại trận tư vị nhi, bất quá hôm nay lúc này đây không giống nhau, hắn tuyệt đối không thể thua nữa, những lời này, hẳn là từ ta tới hỏi ngươi đi. Rõ ràng Lý Thời Kỳ tính toán lúc sau, Tiêu Phượng Loan cười cười, tỏ vẻ Lý Thời Kỳ thật sẽ tưởng, nếu là nàng không có ở cốt lão, trợ giúp dưới, đột phá linh lực cực hạn, Lý Thời Kỳ hôm nay bản tính, đã có thể khai hỏa, các người đều thất thần làm cái gì, cho ta thượng. Lý Thời Kỳ nghiến răng, hắn lười đến cùng Tiêu Phượng Loan khố môi múa mép, giết Tiêu Phượng Loan mới là nhất quan trọng sự tình, đối phó Tiêu Phượng Loan không khó, chính là đứng ở Tiêu Phượng Loan bên người phong tụ lại là kêu Lý Thời Kỳ. Kiên kỵ không thôi, dì ngôn, cái này nha hoàn liền giao cho ngươi, Lý Thời Kỳ ánh mắt chợt, lué, đem Lý Thời Kỳ kêu lại đây, ngươi yên tâm, nàng trong cơ thể linh lực không nhiều lắm, ngươi có thể thu thập được nàng, mới có chút trần chờ. dì ngôn nghe được Lý Thời Kỳ lời này, tức khắc yên lòng, nhìn đến độc người lợi hại, dì ngôn hỏi qua chính mình, nếu là chính mình nói, nhưng có tự tin chém giết một cái độc người, được đến đáp án là phủ định, chính là phong tụ một cái nho nhỏ nha hoàn làm được. Này tỏ vẻ phong tụ thực lực tuyệt đối ở dì ngôn phía trên, bị lý thời. Kỳ phái đi sát phong tụ, dì ngôn không cái kia tự tin, cũng không có cái kia lá gan. Viện trưởng, ta thật sự khả năng sao? Nhìn phong tụ kia trương tuổi trẻ mặt, dì ngôn trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Nếu là hắn thật sự có thể một lần là bắt được cái này nha hoàn, như vậy hắn ở viện trưởng bên người địa vị, sẽ càng thêm củng cố. Thậm chí là không người có thể thay thế được, ý nghĩ kỳ lạ. Phong tụ nhẹ trào cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt, không đợi gì ngôn ra. Tay, phong tụ liền lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp dì ngôn, thân hình nhanh như tia chớp, ở dì ngôn giật mình dưới. Một đao đâm xuyên qua dì ngôn trái tim, ta dì ngôn chỉ mở miệng nói một chữ, chừng đến lão đại trong mắt tràn ngập không thể tin được. Sau đó thân thể liền như vậy cứng còng mà ngã ở trên mặt đất. A, dì ngôn vừa chết, thần nông bách thảo học viện chúng đệ tử, không ít người toàn phát ra trói tai tiếng thét trói tai. Nhát gan đệ tử thậm chí đã không rảnh Lo lý thời kỳ cái này viện trưởng Ôm đầu liền chạy Cũng mất công tiêu phượng loan đám người sát khí trọng Đem kia hơn 100 độc người hoàn toàn giải quyết rớt Bằng không, những người này một chạy loạn Một khi gặp phải những cái đó độc người Nhất định khó giữ được cái mạng nhỏ này Ai dám trốn Dám trốn người chỉ có đường chết một cách Nhìn đến tư tán mà chạy đệ tử Lý thời kỳ mặt tối sầm Bất chấp thu thập tiêu phượng loan Thả người bay lên lúc sau, trước vội vã thu thập này đó lâm trận bỏ chạy đệ tử lý thời kỳ hai tay mở ra giống như đại bàng dương cánh giống nhau chớp mắt công phu liền đem chạy ở đằng trước hai cái đệ tử đầu một tay một con mà trộp vào chính mình lòng bàn tay bên trong các ngươi ai dám lại chạy kết cục chính là như thế nói xong lý thời kỳ trên mặt xuất hiện điên cuồng chi sắc tay như vuốt sắt giống nhau bỗng nhiên buộc chặt phanh hai tiếng kia hai năm nhẹ đệ tử đầu giống như hai chỉ dưa hầu giống nhau trực tiếp bị lý thời kỳ cấp bóp nát Kia huyết tinh, tàn nhẫn không thôi hình ảnh Trực tiếp làm các đệ tử đều xem đến trợn tròn mắt Ở độc người một chuyện thượng Thần nông bách thảo học viện đệ tử cái cung đã ẩn ẩn cảm giác được Lý thời kỳ cái này viện trưởng tàn bạo hung ác vô cùng Đều không phải là là lương hiền người Chính mình cùng sai người, chọn sai học viện Hiện tại lại gặp được hai cái đồng môn đầu sinh sôi Bị trở thành trái cây bóp nát Kia bốn thiển máu Cùng ra sức suy nghĩ, chịu không nổi người Đã sớm chạy đến một bên đại phun độc phun ra lên Giờ này khắc này Chúng thần nông học viện bách thảo đệ tử tinh tường hiểu biết tới rồi một việc Bọn họ vị này viện trưởng Không phải người Là một cái ăn thịt người không nhả sương ác ma Là một cái so đầu trâu mặt ngựa càng đáng sợ tồn tại Chẳng sợ rõ ràng lý thời kỳ bản chất Nhưng ở lý thời kỳ tàn bạo dưới Không ít nhát gan đệ tử ôm chính mình đầu Không dám lại ra bên ngoài Chạy, đành phải tìm cái địa phương núp vào Miên cho bị Lý Thời Kỳ trộp tới Làm giết gà dọa khỉ vật hy sinh Còn có ai dám trốn Lý Thời Kỳ liên tiếp niết bảo 8 đệ tử đầu Đầy tay huyết tinh Trên mặt mới lộ nanh tranh chi sắc Giống như ác quỷ giống nhau Hỏi những cái đó giống như chim cút giống nhau Chỉ có thể trốn tránh run bẩn bật đệ tử hỏi Không muốn chết Liền cho ta giết tiêu phượng loan này liên can người chờ Ai có thể giết một người Liền có thể đến 10 Cái tu linh đan 20 cái bổ linh đan Nhiều như vậy tu linh đan cùng bổ linh đan, toàn bộ thần nông bách thảo học viện, nguyên bản cũng chỉ có bách vị sinh một người mới có thể hưởng thụ, đến như vậy đãi ngộ, trừ bỏ bách vị sinh, cũng cũng chỉ có gì ngôn bọn họ ba cái rửa quân, vì thế, lý thời kỳ tung ra cái này dụ hoặc, thật đúng là không nhỏ, trung nhiên, vệ mưu, người ở đâu, chỉ là ở vừa rồi kích thích dưới, lại đại dụ hoặc, cũng không kịp sinh mệnh an toàn tới, càng thêm quan trọng, cho nên, hồi lâu không có người dám động một chút càng không có nhân vi lý thời kỳ đấu tranh anh dũng, lúc này, lý thời kỳ đương nhiên là nhớ tới cho tới nay nhất nghe hắn lời nói, thế hắn làm việc hảo đệ tử trung Nhiên, vệ mưu, chúng ta ở chỗ này đang bị lý thời kỳ tìm kiếm, khí thác kỳ vọng cao, trung Nhiên cùng vệ mưu cũng không có đứng ở lý thời kỳ bên người, chờ lý thời kỳ tìm thanh âm vọng quá khứ thời điểm, hai người đã đứng ở tiêu phượng, loan bên người, ngươi, các ngươi, lý thời kỳ khí trệ Vì cái gì Trung Nhiên cùng vệ mưu sẽ đứng ở tiêu phượng loan bên kia, chẳng lẽ là muốn làm nằm vùng, thế hắn mai phục tiêu phượng loan. Liền tính là đến lúc này, Lý Thời Kỳ lúc ban đầu phản ứng, cũng không phải vệ mưu cùng Trung Nhiên phản bội chính mình, mà là dùng khác loại biện pháp, trợ giúp chính mình. Nhưng đương Lý Thời Kỳ chạm đến Trung Nhiên, vệ mưu trong mắt lạnh lẽo là lúc Lý Thời Kỳ mới xác định, đã từng bị. Chính mình trọng dụng quá hai cái đệ tử, chẳng những phản bội hắn, lại còn có đầu phục tiêu phượng loan cái này nhân. Hảo, các ngươi một đám muốn chết, đều muốn chết, ta, ta thành toàn các ngươi, nghĩ đến rời đi phong vô nhiên cùng trác quân phàm, nghĩ đến đã sớm đứng ở tiêu phượng loan bên người, không muốn quay đầu lại bách vị sinh, còn có hiện tại trung nhân cùng vệ mưu, lý thời kỳ cảm giác được chính mình trong lòng thiêu một đoàn hỏa, này đoàn hỏa làm hắn trái tim, có một loại sắp nổ mạnh cảm giác, chết, nhưng phàm là phản bội người của hắn, đều phải chết, một cái không lưu. Nói lời tạm biệt nói được quá sớm, Lý Thời Kỳ, ngươi tội ác chồng chất, làm hạ người này thần cộng phẫn sự tình, ngươi sẽ không có kết cục tốt. trung Nhiên hốc mắt đỏ lên, nàng cùng Lý Thời Kỳ theo như vậy nhiều năm, lúc ấy nàng, quả thực chính là mắt bị mù, nghĩ đến chính mình đã từng toàn tâm toàn ý đối phó tiêu Phượng Loan, nịnh bợ Lý Thời Kỳ, giúp đỡ Lý Thời Kỳ. Chu Nhiên liền tưởng phiến chính mình mấy cái bàn tay, đôi mắt không trường hào, đầu óc cũng không trường hào sao. Ở lý thời ký như vậy đáng sợ nhân thủ phía dưới không lý tưởng, đương hắn đồ đệ, nàng là ngại chính mình mệnh quá dài, muốn sớm một chút chết sao, vệ mưu quái dị, mà nhìn thoáng qua lâm vào tự trách bên trong trung nhiên liếc mắt một cái, hợp lại không ngừng hắn một người, nguyên lai like ngay cả trung nhiên cũng phản bội lý thời ký vị này viện trưởng, sửa đầu tiêu, cô nương môn hạ, như vậy nghĩ, vệ mưu càng thêm cảm thấy, chính mình mấy ngày hôm trước hoàn toàn tỉnh ngộ. Cầu đại sư huynh thề chính mình ở tiêu cô nương trước mặt nói tốt vài câu một chuyện. Làm được quá chính xác, nếu là hắn vãn mấy ngày làm chuyện này, chỉ sợ hôm nay hắn cũng sẽ trở thành những cái đó trên mặt đất nằm một viên. Chu nghiên a chu nghiên, ngươi đã quên ngươi đã từng là như thế nào chế nhạo bách vị sinh, lại là như thế nào tính kế tiêu phượng loan, bọn họ. Hiện tại là dùng đến ngươi, mới nguyện ý tiếp thu ngươi. Chờ ta thật sự bị thua, thần nông bách thảo học viện không còn nữa tồn tại. Ngươi không có giá trị lợi dụng, chỉ có đường chết một cái. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thời Kỳ đã hận đến nghiến răng, vì cái gì, vì cái gì này đó bị hắn trọng dụng quá người, đều phải phản bội hắn. Còn đi đầu nhập vào tiêu phượng loan, Lý Thời Kỳ phát hiện, hắn thả rằng vệ mưu cùng trung nghiên giống phong vô nhiên cùng trác quân phảm giống. Nhau, đến cậy nhờ đan dược phường, cũng không muốn nhìn đến này hai cái đệ tử ở tiêu phượng loan, mí mắt phía dưới cầu sinh tồn, Lý Thời Kỳ đối tiêu phượng loan hận ý đã ác đảo lý phục cái này túc địch phía trên. nghe xong lý thời kỳ nói, trung nhiên tâm khó tránh khỏi dao động một chút. chỉ là đương nàng nhìn đến những cái đó độc người sư đệ, cùng với vừa mới bị lý thời kỳ giết chết tám đệ tử, trung nhiên ánh mắt liền trở nên kiên định lên, đi theo tiêu phượng loan bên người. ta khả năng sẽ chết, nhưng đi theo cạnh ngươi, ta nhất định sẽ chết. ở khả năng cùng nhất định chi gian, ta đương nhiên bác một cái khả năng. nàng trước kia lại trướng mắt tiêu phượng loan, cũng không thể không thừa nhận. Tiêu phượng loan hành sự so Lý Thời Kỳ quang minh lỗi lạc nhiều, thủ đoạn cũng không giống Lý Thời Kỳ như vậy hung tàn. Nàng không biết độc người là như thế nào luyện chế ra tới, nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra tới, cái này quá trình nhất. Định phi thường thống khổ, rõ ràng cũng coi như là chính mình một tay mang ra tới đệ tử. Lý Thời Kỳ lại kêu này đó coi hắn vi phụ đệ tử sống không bằng chết. Như vậy một người, tuyệt đối không phải nàng muốn đi theo. Chu, Chu Sư Tỷ, nghe được Chu Nghiên nói, không ít trốn đi đệ tử nước mắt doanh doanh mà nhìn Chu Nghiên, hy vọng Chu Nghiên có thể ở ngay lúc này kéo chính mình một phen. Bọn họ cũng không nghĩ lại đi theo lý thời kỳ cái này viện trưởng, bọn họ thậm chí nguyện. Ý từ bỏ chính mình thần nông bách thảo học viện đệ tử thân phận, chỉ cầu một cái an bình, hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt có hai con đường, một cái là tiếp tục đi theo lý thời kỳ bên người, quên hôm nay đã phát sinh sự tình. Nếu thật như vậy làm nói, bọn họ không chừng khi nào. Chính mình mạng nhỏ liền giao đái ở lý thời kỳ trong tay Sau đó còn bị chết không minh bạch Nhị cùng chu sư tỷ giống nhau đánh cuộc một keo Đến cậy nhờ tiêu phượng loan Nói không chừng bọn họ Ngược lại có thể giữ được một cái mạng nhỏ Lúc trước bởi vì bách vị sinh quan hệ Thần nông bách thảo học viện chúng đệ tử bên trong Không một người đối tiêu phượng loan thích ra quá thiện ý Ngược lại khinh thường Coi khinh tiêu phượng loan người không ít Chính mình đã từng đã làm sự tình gì Ai cũng không có quên Chẳng sợ này đó đệ tử cũng muốn học trung nhiên cùng vệ mưu như vậy. Đầu nhập vào tiêu phượng loan, nhưng là không có chiêu số A, chỉ có cầu trung nhiên hỗ trợ. Xé xuống thần nông bách thảo học viện huy chương, ta đồng dạng có thể đối với các người võng khai một mặt. Trung nghiên nàng đều tha, những người khác không đạo lý không thể tha. Biết được bách vị sinh nhất định sẽ mở miệng, tiêu phượng loan dứt khoát bán cái đại tình. Tiêu phượng loan vừa dứt lời, nghe liền đến TTT, y bố bị xé rách thanh âm. Mọi người đã sớm sợ cực kỳ lý thời kỳ, càng không muốn đương thần nông bách thảo học viện đệ tử, rất sợ chính mình sẽ trở thành. Tiếp theo cái độc người, tiêu phượng loan như vậy vừa nói, cơ hồ không có người do dự, mỗi người đều đem chính mình trên quần áo cái kia thần nông bách thảo, học viện huy chương cấp dùng sức xé hạ lực, sau đó đạp lên dưới chân, thế không hề cùng thần nông bách thảo học viện có nửa điểm liên lụy, các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết đi. Thấy như vậy một màn, Lý Thời Kỳ màu trắng trong mắt phía trên, bỏ mãn như châu ti giống nhau hồng tơ máu, Lý Thời Kỳ che kín hồng tơ máu trong mắt tản ra một cổ thật sâu sát ý, hung ác vô cùng, Lý Thời Kỳ, lời này ngươi vẫn là đối chính mình nói, tới càng thêm thực tế một chút, nhìn đến Lý Thời Kỳ linh lực biến thành linh võng, Linh Ti theo gió đuổi theo thần nông bách thảo học viện đệ tử chạy tới, thần nông bách thảo học viện đệ tử một khi bị Linh Ti đuổi tới, Linh Ti trực tiếp xâm nhập tủy não, Hét thảm một tiếng dưới, chính là một cái sinh mệnh ngã xuống, đối mặt một màn này, tiêu phượng loan lấy tay vì nhận, khoát mà hướng tới lý thời kỳ kia rậm rạp linh ti chặt bỏ đi, linh ti đụng tới linh đao, đối mặt sắc bén vô cùng lưỡi đao, linh chút nào vô phản kháng mà cắt thành từng cây, linh ti vừa đứt, nguyên bản giống vật còn sống giống nhau, như xà du tẩu ti đầu tự nhiên biến thành vật chết, vô sinh lợi mà đoạn trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cuối cùng hóa thành yên vô, biến mất với không khí bên trong. Ngươi không phải thực có thể tò mò ta vì cái gì còn có linh lực sao Vậy Ngươi liền không hiếu kỳ Ta trong cơ thể rốt cuộc còn tồn nhiều ít linh lực Tiêu phượng loan cười cười Khiêu khích mà nhìn lý thời kỳ Lý thời kỳ vì tiết kiệm linh lực tiêu hao Linh khí biến thành chi hình Đều là cái loại này cô động trạng thái Tiêu phượng loan linh lực sở biên ảo chi vật Rất có đi ngược lại hương vị Đều là linh chùy Linh đao Loại này yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực cổng cành chi vật Ngươi rục tìm chết, ta thành toàn ngươi, Lý Thời Kỳ hung, hồng đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm Tiêu Phượng Loan, lúc này Lý Thời Kỳ đã cái gì đều nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy, ở hắn trong mắt, cũng chỉ có Tiêu Phượng Loan một người tồn tại. Lý Thời Kỳ trong óc bên trong, duy nhất có ý niệm chính là, hắn vất vả hơn phân nửa đời mới có được hết thảy, đều bị Tiêu Phượng Loan cấp phá hủy, Những cái đó đã từng lấy chính mình là thần nông bách thảo. Học viện đệ tử thân phận vì ngạo các đệ tử ở tiêu phượng loan suối dục Dưới, chẳng những phản bội hắn, còn đem hắn kiêu ngạo. Thần nông bách thảo học viện huy chương cấp dẫm lên dưới lòng bàn chân. Không thể tha thứ. Hôm nay những người này đều không thể tha thứ, đều phải chết. Chỉ có tử vong, chỉ có vô số huyết tinh, mới có thể bình tắt hắn trong lòng lửa giận. Tưới diệt kia phệ người ngọn lửa bừng bừng. Lý thời kỳ đem lực chú ý toàn đặt ở tiêu phượng loan trên người, mặt khác thần nông bách thảo học viện đệ tử, tự nhiên là được đến chẳng khi an. Toàn, vệ mưu, chu nghiên cùng với bách vị sinh ba người, đem những cái đó tiểu sư đệ nhóm từ nguy hiểm nhất mảnh đất mang ly, miễn cho bị ương cập cá trong chậu, bạch bạch mất đi tính mạng. Tiêu phượng loan cùng lý thời kỳ đối chiến là lụng, linh lực va chạm ra kịch liệt hỏa hoa, đâm vào gọi người không mở ra được đôi mắt, càng là kêu mọi người xem đến kinh hãi không thôi. Sở hữu thần nông bách thảo học viện đệ tử không cấm cảm thán, một năm trước cái kia từng bị bọn họ khinh, thường tiêu phượng loan, hiện tại thế nhưng đã trưởng thành đến như thế nông nỗi, có thể cùng lý thời kỳ địch nổi, đạt tới như thế độ cao tiêu phượng loan, chính mình chỉ có nâng cổ mới có thể xem tới được tiêu phượng loan mặt, như vậy tưởng tượng, mọi người trên mặt đều có một loại nóng rát, giống bị người đánh bàn tay bất kham cảm, phong tụ, tiếu thất sẽ không có việc gì đi. Tàng Ngao đồng dạng thấy không rõ đã triển đánh vào cùng nhau Tiêu Phượng Loan cùng Lý Thời Kỳ. Chi gian tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào, ai yêu ai kém, Tàng Ngao kinh hãi không thôi, lần trước hai người đối chiến, hắn bỏ lỡ, lúc này đây, hắn không có sai quá, lại càng thêm kinh ngạc với Tiêu Phượng Loan thực lực. Rõ ràng đã là tử giai lúc đầu chính mình, thế nhưng liền Tiêu Phượng Loan cùng Lý Thời Kỳ đánh nhau động tác đều nhìn không tới, hắn đôi mắt đã theo không kịp hai người triển đánh tốc độ. Sử gia đình, đây là một loại kiểu gì đáng sợ trình độ, mà đạt, tới như thế đáng sợ trình độ người lại là tiêu phượng loan, như vậy một cái tiểu cô nương, tàng ngao lại lần nữa cảm thán, trường hoan tiểu tử này là ngốc người có ngốc phúc, nếu không có trường hoan ngày đó đi quỷ thị gặp được tiêu phượng loan, cùng tiêu phượng loan kết hạ thiện duyên, bọn họ mới không ở tiêu phượng tình châm ngòi dưới, hiểu lầm tiêu phượng loan, cùng tiêu phượng loan là địch, nếu không, không nói hôm nay bọn họ sợ có được hết thảy, đều không thể lại có được. Quan trọng nhất chính là, cùng như thế cường đại lại lợi hại tiêu phượng loan là địch, bọn họ chỉ có đường chết một cái, tiêu phượng loan cho dù là nữ tử, hắn lại ở tiêu phượng loan trên người thấy được vương giả bá đạo chi phong, chính mình trong lòng thả sinh ra một cổ cam nguyện thần phục với này, dưới chân thành kính cảm, yên tâm, tiêu cô nương sẽ không thua, phong tụ tự tin cười, nhìn đến tàng ngao trong mắt đối tiêu phượng loan khâm phục trị ý, như là trăng tròn giống, nhau, đều sắp tràn ra tới, phong tụ trong lòng dâng lên một cổ kiêu ngạo, Tàng ngao mấy người tại hạ rơi tới nói, tuyệt đối là người bên trong long, có thể làm loại người này trung chi long cũng thần phục với dưới chân, lại là nhà bọn họ Minh Vương Phu Nhân, Minh Vương ánh mắt quả nhiên là bồng bồng đát, tìm vị này Minh Vương Phu Nhân càng là bồng bồng đát, đừng quên, còn có hắn đâu, phong tụ nâng nâng cầm, chỉ hướng về phía vệ mưu, bách vị sinh đám người sự tình, nàng tuy, rằng không tham dự, lại không đại biểu nàng cái gì cũng không biết. Có cái này vệ mưu ở, Lý Thời Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng đúng, có hắn ở, sẽ không ra vấn đề. Tàng Ngao yên lòng, hắn không phải không tin Tiêu Phượng Loan thực lực, mà là Lý Thời Kỳ quá mức xảo trá. Lý Thời Kỳ quỷ kế đa đoan, hại người chiêu số là số chi vì tấn. Đua thực lực, hắn tin tưởng Tiêu Phượng Loan tuyệt đối sẽ không thua cấp Lý Thời Kỳ, nhưng là luận khởi kinh nghiệm cùng hại người. Chiêu số, Tàng Ngao tỏ vẻ. Tiêu Phượng Loan ở Lý Thời Kỳ trước mặt, liền cùng chỉ tiểu bạch thỏ dường như. chính tắm máu cùng Tiêu Phượng Loan chém giết Lý Thời Kỳ chút nào không biết. Sớm tại ngay từ đầu, hắn cũng đã vào người khác đảo tốt hồ bên trong. Chảm, Tiêu Phượng Loan thủy mắt chợt tắt, đột nhiên chiều Lý Thời Kỳ chém qua đi. Phá, Lý Thời Kỳ vừa uống, đã có chút thói quen Tiêu Phượng Loan. Loại này đại khai đại hợp tính toán Tiêu Phượng Loan cùng Lý Thời Kỳ chi. Gian nhân vật giống như là hoàn toàn điên đảo giống nhau. Lý Thời Kỳ đánh chiêu giảng chính là tinh tế, Tiêu Phượng Loan lại là đao to búa lớn, hung mãnh vô cùng. Áp, Tiêu Phượng Loan đầu ngón tay một xử lực, này đối Lý Thời Kỳ sinh ra áp lực, lập tức tăng cường mấy lần, làm cắn răng Lý Thời Kỳ trực tiếp tiếp không được mà nghẹn đỏ một khuôn mặt. Chưa từng có đem Tiêu Phượng Loan để vào mắt Lý Thời Kỳ trăm triệu không nghĩ tới, liền như vậy một cái còn không có nảy nở tiểu cô nương, một ngày kia sẽ đem chính mình đẩy vào như thế tuyệt cảnh, kêu hắn nan kham không thôi, thật là yêu nghiệt. Người thua, nhìn đến lý thời kỳ cái này biểu tình, tiêu phượng loan cười cười, không ra một bàn tay tới, hướng tới lý thời kỳ bề mặt đánh, ta lý thời kỳ mới tưởng phản bác, rục né tránh tiêu phượng loan công kích, hắn khí hải chỗ đột nhiên sinh ra một cổ trệ khí, khiến cho trong thân thể hắn linh lực đột nhiên không chịu không chế, lý thời kỳ miệng một, trương trong mắt che kín là kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn trúng độc, phát hiện. Nhìn đến Lý Thời Kỳ bộ dáng, Tiêu Phượng Loan cười đến càng hoan Ngươi đối ta hạ quá như vậy nhiều lần độc Như thế nào cũng nên luôn ta đáp lễ ngươi một lần Nàng bách độc bất xâm Lý Thời Kỳ độc chiêu nhất nhất thất bại Nhưng Lý Thời Kỳ không phải nàng Nàng chỉ cần thành công một lần Liền có thể muốn Lý Thời Kỳ mạnh Không, không có khả năng Ngươi không có cái kia cơ hội Lý Thời Kỳ Không tin, lần này Tiêu Phượng Loan cùng hắn giao thủ Căn bản là không có thời gian làm động tác nhỏ Dùng đều là quang minh chính đại chiêu thức. Hơn nữa, hắn đối tiêu phượng loan có phòng bị, nếu là tiêu phượng loan đối hắn hạ độc nói, hắn không có khả năng một chút chi giác đều không có, thẳng đến độc phát rồi mới giật mình tỉnh chính mình trạng huống không đúng, chuyện này không có khả năng, ta không có cơ hội, luôn có có cơ hội người, tiêu phượng loan lông mày một. Chọn, trong mắt lóe quang mang rất là mê người, ngươi đã sớm mất dân tâm, đến lúc đó. Con tưởng không rõ, chính mình thua ở chỗ nào rồi sao, là ta bên người người, lý thời kỳ cứng họng, thực mau liền minh bạch tiêu phượng loan ý tứ trong lời nói, tiêu phượng loan không cơ hội đối hắn hạ độc, nhưng người khác có, có cơ hội này người, tất là đến chính mình tín nhiệm người, là trung nhiên vẫn là vệ mưu, lý thời kỳ hàm răng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, trắng bạch, lợi đủ rồi nhìn ra lý thời kỳ lúc này cắn răng cắn đến có bao nhiêu trọng, người đoán, tiêu phượng loan nộn nếu cánh hoa môi đỏ một nhấp, Sát khí tất hiện, ra tay trở nên quả tuyệt, chiêu chiêu chí người vào chỗ chết. Nàng chính là riêng làm vệ mưu hạ loại này phát tác tương đối chậm dược, chính là tưởng cùng lý thời kỳ thật thương súng. Đau thật mà đánh nhau một trận, nhìn xem thực lực của chính mình để cao nhiều ít, mục đích đã đạt tới, hơn nữa lý thời kỳ trong cơ thể. Độc tính đã phát tác, tiêu phượng loan đương nhiên không có khả năng lại đối lý thời kỳ thủ hạ lưu tình, chiêu chiêu chỉ nghĩ muôn lý thời kỳ mạnh. Trong cơ thể độc tố đã làm lý thời kỳ mất đi đúng rồi linh lực không chế, không có linh lực. Lý thời kỳ ở tiêu phượng loan trước mặt giống như con kiến giống nhau bất kham một kích. Tiêu phượng loan tưởng giết chết lý thời kỳ bất quá là từng phút từng giây sự tình. Vệ miêu cấp lý thời kỳ hạ loại này độc tán dương mệnh, phát tác. Thời gian tương đối trường, chính là một khi độc phát, nhưng phàm là tu linh giả, tất gặp mặt lâm sinh tử đại quan. Mất đi đối trong cơ thể linh lực quyền không chế, tu linh giả còn xem như tu linh đến sao Căn bản là là cái người thường, tạp tạp, lại đối mặt Tiêu Phượng Loan công kích, Lý Thời Kỳ mất đi cùng chi địch nổi năng lực, cho nên Lý Thời Kỳ cốt đoạn thanh âm không dứt bên tai, đối mặt đoạn cốt chi đau, Lý Thời Kỳ sắc mặt xanh mét không thôi, hai mắt đột ra, khóe miệng mang huyết, chết. Tiêu Phượng Loan ánh mắt một lệ, cho Lý Thời Kỳ cuối cùng chế mệnh một kích, trực tiếp đem Lý Thời Kỳ trên người sở hữu xương cốt đều cập đánh gãy, Lý Thời Kỳ phun ra một ngụm mang theo nội tạng toái khối huyết lúc sau, Hai mắt phiếm cương, thực mau liền chặt đứt khí, cùng những cái đó độc người đệ tử so sánh với, lý thời kỳ cái này cách chết đồng dạng rất thống khổ, bất đồng chính là, hắn sở chịu khổ sở thời gian cũng không trường, thực mau liền kết. Thúc loại này tra tấn người thống khổ, hô nhìn đến lý thời kỳ tứ chi lấy quỷ dị nhân vật, quăng ngã nằm liệt trên mặt đất, không hề động một chút, cấp lý thời kỳ hạ độc vệ mưu lúc này mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế, phía trước cấp lý thời kỳ bưng lên kia ly độc trà thời điểm, vệ mưu trong lòng rất sợ hãi, rất sợ này ly độc tiệc trà bị lý thời kỳ cấp phát hiện. Bất quá tiêu phượng loan sớm có giao đãi, này ly trà không thể đoan đến quá sớm, cần thiết. Đến chờ, tiêu phượng loan dự đoán được, lý thời kỳ tất nhiên sẽ ở hôm nay vì nàng chuẩn bị không ít hoa chiêu, chờ lý thời kỳ thả ra đại chiêu, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, đem lực chú ý đều đặt ở nàng trên người thời điểm. Vệ Miu này ly bỏ thêm liêu trà, liền có thể mang sang tới. Như Tiêu Phượng Loan đoán như vậy, đối mặt kia ly có độc trà. Chính Hưng phấn không thôi mà chờ xem 100 độc người như thế nào đem Tiêu Phượng Loan, sẽ thành khối khối khi, lý thời kỳ căn. Bản là không kịp chú ý tới vệ mưu sắc mặt, cũng không phát hiện chính mình rót nhập trong bụng kia ly trà cùng ngày thường, là không giống nhau. Nghĩ đến hôm nay sở hữu sự tình, hắn đều là nghe Tiêu Phượng Loan chỉ huy. Vệ mưu nhịn không được lau một phen mồ hôi lạnh, Này đem mồ hôi lạnh có lẽ có bị lý thời kỳ dọa đến phân, nhưng càng nhiều sợ hãi vẫn là đến từ chính tiêu phượng loan cái này tiểu cô nương. Tiêu phượng loan tuổi nhỏ, chẳng những linh lực cao đến có thể cùng lý. Thời kỳ đối chiến, chút nào không rơi hạ phong, này tâm trí mưu kế, càng là giảo quyệt không thôi, gọi người khó lòng phòng bị. Vệ mưu dám khẳng định, ai nếu là dám cùng tiêu phượng loan là địch, tất sẽ cùng lý thời kỳ giống nhau, bị chết kỳ thảm vô cùng. Như vậy nữ nhân, quá khủng bố. Đa tạ tiêu cô nương cứu giúp, lại sợ tiêu phượng loan, nhìn đến lý thời kỳ chết thấu, biết chính mình làm những chuyện như vậy sẽ không lại bị lý thời kỳ đuổi theo tính sổ, vệ mưu thành thật, mà đi đến tiêu phượng loan trước mặt, hướng tiêu phượng loan trí tạ, đa tạ tiêu cô nương cứu giúp tri ân, không đơn thuần chỉ là là vệ mưu, sở hữu bỏ chạy từ kiếp thần nông bách thảo học viện, vui lòng phục tùng mà quỳ gối tiêu phượng loan trước mặt. Khái một cái cực kỳ dùng sức vang đầu, này một quỳ, này một khái, đều không đủ rồi biểu đạt bọn họ đối tiêu cô nương cảm kích chi tình, cũng không báo đáp được tiêu cô nương ân cứu mạng, từ nay về sau, bọn họ tất sẽ phụng tiêu. Cô nương vì thượng tân, nếu là về sau lại có người dám coi khinh, trào phụng tiêu cô nương, đó là cùng bọn họ là địch, chân trời góc biển, bọn họ cũng tất đuổi giết chi, tránh đi tiêu phượng loan, tránh đi đã chết lý thời kỳ. Thần Nông Bách Thảo học viện đệ tử trong xương cốt như cũ có một cổ ngạo khí Được rồi, đều đứng lên đi, nhìn đến chính mình trước mặt quỷ một số lớn người Tiêu Phượng loan tạp đi một chút miệng, tổng cảm giác không khí quái quái, có điểm không quá Thích hợp nhi hương vị, hiện tại thần Nông Bách Thảo học viện rắn mất đầu Tiêu cô nương lại là gó vang cổ chung người, như cũ thần Nông Bách Thảo học viện quy củ Nên từ tiêu cô nương làm viện trưởng, phía trước khuất với lý tặc dâm uy dưới Lúc này mới khiến cho tiêu cô nương chưa bước lên viện trưởng chi vị Nhưng hiện tại có thể Vệ mưu chớp mắt Đại gia quả nhiên đều là đồng môn Tâm tư giống nhau Lý thời kỳ cố nhiên lợi hại Mà hiện giờ giết chết lý thời kỳ tiêu cô nương Tự nhiên là so lý thời kỳ lợi hại hơn Nếu là tiêu cô nương thành thần nông bách thảo học viện viện trưởng Như vậy thần nông bách thảo học viện tất nhiên có thể nâng cao một bước So lý thời kỳ ở thời điểm càng thêm lợi hại Vệ mưu đám người chưa từng có quên quá, tiêu phượng loan thức thảo chi thuật, so đã từng ba vị dược quân đều cao hơn rất nhiều, nghĩ đến liền tính là lý thời kỳ ở tiêu phượng loan trước mặt, cũng đến tự thấy không bằng, lợi hại như vậy một người, thành bọn họ viện trưởng, còn có cái gì so này càng mỹ diệu sự tình sao, chờ một chút, tiêu phượng loan chân nhảy dựng, trực tiếp tránh đi vệ mưu đối chính mình này nhất bái, nàng tài cán rất lý thời kỳ, vệ mưu liền phải đem nàng phùng thượng cái kia vị trí, điên rồi đi Không nói vệ tư trí nguyên bản đối thần nông bách thảo học viện ôm có ý niệm quá. Này thần nông bách thảo học viện viện trưởng vị trí. Lại thế nào cũng không đến mức như vậy không đáng giá tiền a Nàng còn. Tưởng rằng, Lý Thời Kỳ vừa chết, vệ tư trí cùng Lý Phục nếu không phải tiếp nhận nói. Này đó thần nông bách thảo học viện đệ tử tất nhiên sẽ vì viện trưởng chi vị. Đánh cái đầu rơi máu chảy đâu. Tiêu cô nương, chu nghiên phun ra một ngụm chọc khí. Dùng dị thường cung kính ngư khi nói Nếu không phải ngươi, cái kia vị trí Tất có một phen tranh đấu Chỉ là trải qua sự tình hôm nay Thần nông bách thảo học viện đã nguyên khí đại thương Tiêu cô nương Chừ bỏ ngươi, ta không Phục bất luận kẻ nào Ta cũng tin tưởng mặt khác đồng môn cũng là cái này tâm tư Đúng vậy, giờ này khắc này Chỉ có tiêu phượng loan ngồi trên viện trưởng chi vị Nàng là chịu phục Nguyện ý cúi đầu Chịu nghe tiêu phượng loan nói Nếu là đổi lại là tiêu phượng loan bên ngoài người ngồi trên vị trí này, nàng tuyệt đối bất bình, không cam lòng, không muốn. Trong đó, những người này bên trong, đương nhiên cũng bao gồm chính mình đã từng khuynh mộ không thôi dược công tử vệ. Tư trì, trung nhiên là phượng khởi quốc người. Đối với vệ ra sự tình, trung nhiên biết được so lý thời kỳ nhiều một ít. Chẳng qua, lúc ấy trung nhiên đối vệ tư trì còn có ý tưởng, biết rõ vệ tư trì không có khả năng lưu tại thần nông bách thảo học viện. Lại tổng ảo tưởng, nếu là lý thời kỳ có biện pháp lưu lại vệ tư trì, như vậy nàng chẳng phải là có thể cùng vệ tư trì sớm chiều tương đối. Hiện tại tình huống không giống nhau, trung nhiên ý tưởng tự nhiên cũng đi theo thay đổi. Trung nhiên phát hiện, nếu là từ vệ tư trì ngồi trên thần nông bách thảo học viện viện trưởng vị trí, nàng trong lòng là một ngàn cái, một vạn cái không muốn. Ngược lại, nếu là ngồi trên vị trí này người là tiêu phượng loan. Rồi lại là 10 vạn cái, 100 vạn cái nguyện ý, ha ha a. nghe xong chung nhiên nói, tiêu phượng loan chẳng những không có trở nên cao hứng, ngược lại trên mặt co chứa cương ý, đối viện trưởng vị trí này, nàng là một chút ý tưởng đều không có, nàng, liền long tưởng quốc hoàng đế đều không muốn làm, kẻ hèn một cái thần nông bách thảo học viện viện trưởng vị trí, lại sao có thể làm nàng lưu luyến đồng ý đâu, chê cười, cái này viện trưởng chi vị, ngượng ngùng. Ta tiêu thụ không nổi, các ngươi ai ai muốn ai muốn, đừng cho ta. Tiêu phượng loan xua xua tay, nàng mới không cần trộn lẫn thượng một chân đâu. Nghĩ, tiêu phượng loan dưới chân vừa động, định đi ra ngoài, tiểu nha đầu, đều giải quyết, vội vàng tới rồi cốt lão chỉ. Nhìn đến đầy đất thi thể, trong đó cũng bao gồm lý thời kỳ thi thể, lúc này mới tung một ngụm lão khí, vẫn luôn treo tâm cũng đi theo thả xuống dưới. Nhìn đến cốt lão, tiêu phượng loan đối cốt lão so một cái, ok thủ thế, sau đó điểm điểm đã chết ở trên mặt đất lý thời kỳ. Lý thời kỳ đều đã chết, thần nông bách thảo học viện sự tình, tự nhiên xem như giải quyết, ân, phong tụ nhíu nhíu mày mau, chiều tiêu phượng loan so thủ thế cái kia phương hướng nhìn lại, lại là cái gì? Đều không có phát hiện, không có việc gì. Tiêu phượng loan lắc đầu, cốt lão sẽ xuất hiện ở chỗ này, này liền thuyết minh. Tiêu Phượng Minh cùng khúc dương hẳn là bình an trở lại tả tư mạc chỗ đó. Từ từ, nhìn đến cốt lão, Tiêu Phượng Loan đột nhiên nghĩ tới một việc. Các ngươi thần nông bách thảo học viện thiếu cái viện trưởng đúng không? Tiêu cô nương, ngươi đáp ứng rồi, vệ mưu cùng chung nghiên ánh mắt sáng lên. Cao hứng mà nhìn Tiêu Phượng Loan, chỉ cần Tiêu Phượng Loan chịu tiếp nhận thần nông bách thảo học viện. Như vậy thần nông bách thảo học viện nhất định sẽ so trước kia càng tốt. Gấp cái gì, ta khẳng định là sẽ không đáp ứng Nhưng ta sẽ giao cho các ngươi một cái cho các ngươi vừa lòng viện trưởng Tiêu phượng loan lắc đầu Làm nàng đương thần nông bách thảo học viện viện trưởng Vui đùa cái gì vậy Hoàng đế lão tử nàng đều không muốn đương Cái này cái quỷ gì viện trưởng Càng lá lăn một bên đi Các ngươi chờ, các ngươi viện Trưởng thực mau liền đến Sợ vệ mưu đám người tiếp tục đối chính mình dây dưa không rõ Tiêu phượng loan biết Thần nông bách thảo học viện đã lưu đến không được Mặc kệ là một năm trước, vẫn là một năm sau, nàng đối cái này địa phương, trước sau là không có nửa điểm hảo cảm, có thể trốn tắc trốn. Tiêu cô nương, nhìn đến tiêu phượng loan liền như vậy chạy thoát, cố tình chính mình linh lực lại không kịp tiêu phượng loan, vệ mưu cùng chu nghiên tức giận đến liếc nhau, nhưng, cũng biết nói bọn họ lấy tiêu phượng loan không có cách nào. Chẳng sợ tiêu phượng loan đã nói, nàng nhất định sẽ mang cho thần nông bách thảo, học viện một cái đủ tư cách vừa lòng viện trưởng, nhưng ở trong mắt bọn họ. Không có người so Tiêu Phượng Loan càng thích hợp vị trí này, đột nhiên, vệ mưu cùng Chu Nhiên nhưng thật ra có chút có thể lý giải, hơn một năm trước, Lý Thời Kỳ tưởng đem Tiêu Phượng Loan lưu tại thần Nông Bách Thảo Học Viện, Tiêu Phượng Loan không chịu, Lý, Thời Kỳ gặp đến độ một bộ lửa thiêu mông bộ dáng, thật là phong thủy thay phiên chuyển, loại mùi vị này nhi, cuối cùng là cũng làm cho bọn họ nếm thử, nghĩ, nhìn đến đã thành thi thể nằm trên mặt đất Lý Thời Kỳ, Chu Nhiên cùng vệ mưu nhịn không được đánh một cái run run, Chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng thật sự là khủng bố. Bọn họ mới không nghĩ giống lý thời kỳ giống nhau biến thái. Làm như súc sinh không bằng sự tình. Lấy chính mình cùng lý thời kỳ làm đối lập, quả. Thực chính là ở tự ngược. Tiêu Phượng Loan đi rồi. Bách vị sinh bốn người tự nhiên cũng sẽ không lưu tại thần nông bách thảo học viện. Đi theo Tiêu Phượng Loan cùng nhau rời đi. Chẳng sợ Tiêu Phượng Loan cái gì đều không có nói. Bách vị sinh mấy cái lại có thể đoán được. Lúc này Tiêu Phượng Loan sẽ đi địa phương nào? Khúc Dương rốt cuộc là chúng độc người độc, chẳng sợ uống qua tiêu phượng loan huyết, trong cơ thể còn có không ít dư độc, yêu cầu tả tư mạc cứu trị, cho nên, tiêu phượng loan nhất định là đi nơi đó, tả tư mạc sở trụ nơi, vốn chính là ở thần nông bách thảo học viện địa bàn trong vòng, bởi vậy, chỉ chốc lát sau công phu, mấy người đều tới tả tư mạc tiểu nhà tranh, thế nào, làm huynh đệ, tàng ngao tự nhiên là nhất quan tâm Khúc Dương tình huống người, yên tâm, không chết được, tiểu tử tuổi trẻ thể kiện. Chỉ cần hào hảo uống thuốc, đem trong cơ thể dư độc bài thanh, muốn không bao lâu, hắn là có thể tung tăng nhảy nhót, tả tư mạc, đem chính mình công cụ đều thu hảo, hắn không nghĩ tới, này mấy cái người trẻ tuổi, thật sự đi sông thần nông bách thảo học viện, đại nào lý thời kỳ bố trận, hiện tại này đó hài tử đều đã đã trở lại, này liền thuyết minh, lý thời kỳ bại, tưởng tượng đến điểm này, tả tư mạc cương giác khóe miệng méo một cái, lộ ra y cười, ông trời có mắt. Cuối cùng là có người đem lý thời kỳ cái này ác nhân cấp thu thập, đa tạ tà tiền bối, nghe được tả tư mảng nói, tàng ngao rất lớn thở dài, nhẹ nhõm một hơi, nếu là khúc dương xảy ra chuyện gì, khúc bạch liền thật sự chỉ có một người, ở tới trên đường, tàng ngao đặc biệt lo lắng khúc dương sẽ có cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó hắn thấy khúc bạch, nên cấp khúc bạch một cái cái dạng gì giao đãi, tiểu thất, ngươi không sao chứ, ở tiêu phượng minh trong mắt. Tự nhiên chỉ có tiêu phượng loan một người là người sống, những người khác sống hay chết, có hay không bị thương, tiêu phượng minh căn bản là không rảnh lo, yên tâm, ta hảo thật sự, tiêu phượng loan ở tiêu phượng minh trước mặt xoay một vòng tròn, lấy này làm tiêu phượng minh yên tâm, làm tiêu phượng minh nhìn đến, trên người nàng một chút thương đều không có, vậy là tốt rồi, lo lắng chết ta, tiêu phượng minh từ trên xuống dưới, tả tả hưu hưu đánh giá tiêu phượng loan một phen. Chẳng sợ tiêu phượng loan đạm phần vai áo phía trên Có không ít huyết tinh điểm tử Chính là này đó huyết Đều không phải tiêu phượng loan Mà là đến Từ chính người khác trên người Này đó huyết giống như tháng chạp hồng mai giống nhau Ở tiêu phượng loan phần y phía trên nở rộ Xa nhìn Chẳng những không khủng bố Ngược lại như là này thân quần áo màu sắc và hoa văn vốn là như thế Xác định tiêu phượng loan là hoàn hảo không tổn hao gì Tiêu phượng minh ngược lại cực có hứng thú Mà đánh giá nổi lên tiêu phượng loan quần áo Vệ tư chỉ, ngươi cùng lý phục kế hoạch vẫn là bất biến sao, tiêu phượng Loan nhìn về phía vệ tư, chỉ, nàng biết, vệ tư chỉ đối thần nông bách thảo học viện là có dã tâm, nếu suy nghĩ của ngươi bất biến, lý thời kỳ ta đã diệt trừ, chuyện khác, ta có thể mặc kệ, các ngươi có thể chính mình nhìn làm, dù sao phong vô nhiên cùng chắc quân phàm đều thành đan dược phường dược quân, cho nên nàng tin tưởng, chẳng sợ vệ tư chỉ dùng một ít cường ngạnh thủ đoạn, làm thần nông bách thảo học viện về vì đan dược phường. Này đó nhãn hiệu lâu đời thần nông bách thảo học viện đệ tử, hẳn, là sẽ không chịu nhiều ít khí dễ, nhiều lắm là địa vị không trước kia cao, nếu thật là như thế, vô luận vệ tư chỉ có tính toán gì không, tiêu phượng loan đều không chuẩn bị quản, không cần, thật lâu sau, vệ tư chỉ mới thanh âm khàn khàn mà nói một câu, nguyên bản, lý thời kỳ cùng thần nông bách thảo học viện đều là hắn tâm ma. Nhưng ở trải qua sự tình hôm nay, nhìn đến như vậy nhiều giết trong lúc sau, vệ tư chỉ ý tưởng đã có chút thay đổi, Lý Thời Kỳ được đến ứng có báo. Ứng, không chết tử tế được, đến nỗi những cái đó đã từng nhục quá hắn cô cô người, hắn hôm nay cũng thấy được, Bách vị sinh làm vãn bối, cho nên không hiểu được, ở hôm nay hơn 100 độc người bên trong, trừ bỏ cùng hắn cùng thế hệ cùng giáo sư đệ ở ngoài, kỳ thật những cái đó lớn tuổi, không ít cũng là xuất từ với thần nông Bách thảo học viện. Chẳng qua là bách vị sinh đám người sứ thúc cao hơn bối phận thôi, làm vệ cô cô địch nhân, vệ tư trì đã sớm biết, đương dạng vũ, nhục nhà mình cô cô kia mấy nam nhân, rốt cuộc trông như thế nào, tên gọi là gì, vệ tư trì ảo tưởng quá vô số lần, chỉ cần hắn có cơ hội, chỉ cần bị hắn tìm được kia mấy cái súc sinh, hắn nhất định sẽ mọi cách tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Chính là vệ tư chỉ duy độc không có nghi tới chính là Không cần hắn ra tay Những người đó đã nêm tới rồi gấp trăm lần Ngàn lần thống khổ Cả người giống như mất linh hồn dối gỗ giật dây Chẳng sợ đối ngoại giới sự Tình hoàn toàn không biết gì cả Bọn họ thân thể vẫn là bị người lợi dụng Đại thù đến báo Đối với thần nông bách thảo học viện chấp nhất Tự nhiên cũng đi theo biến mất hơn phân nửa Nhìn đến vệ mưu cùng chung nghiên đề phòng ánh mắt Vệ tư chỉ cười lạnh không thôi Liền tính lý thời kỳ đã chết Liền tính những cái đó nhục quá hắn cô cô người đều đã chết, thần nông bách thảo học viện bên trong như cũ hư thối bất kham, nếu là tiêu phượng loan nguyện ý tiếp thu thần nông bách, thảo học viện, kia sẽ là thần nông bách thảo học viện rất may, thần nông bách thảo học viện không chừng còn có thể xoay người, trở về trước kia huy hoàng, chính là tiêu phượng loan cự tuyệt, chỉ cần tiêu phượng loan cự tuyệt, thần nông bách thảo học viện liền tuyệt đối không có xoay người cơ hội, chẳng sợ tiêu phượng loan thế thần nông bách thảo học viện tìm cái này viện trưởng lại hảo. Thần nông bách thảo nông học viện có thể bảo trì hiện có trạng thái, đã là không dễ, nhìn. Đến thần nông bách thảo học viện hảo không được, vệ tư trì trong lòng liền thoải mái. Biết rõ thần nông bách thảo học viện nhất định sẽ không hảo, như vậy hắn hà tất ủy khuất chính mình. Hướng thần nông bách thảo học viện vũng nước đục này bên trong, dẫm lên một chân, làm chính mình dày cũng ướt đâu, không cần thiết, hành. Nếu là ngươi không có ý tưởng, vậy càng tốt làm. Vệ tư chỉ lay động đầu, tiêu phượng loan cười cười, tả tiền bối, lý thời kỳ đã chết, hắn thi thể còn, nằm trên mặt đất, ngươi không nghĩ đi xem một cái sao, ngươi là mắt manh tâm không mù, nhiều năm như vậy đại thủ đến báo, ngươi liền ngồi sổm nơi này, không tồi, tả tư mạc chính là tiêu phượng loan trong lòng chọn người thích hợp, năm đó, nếu là không có lý thời kỳ quấy rối, tả tư mạc đôi mắt sẽ không hạt, hơn nữa viện trưởng chi vị, cũng nên là tả tư mạc, hiện giờ là đã muộn vài thập niên vị trí này cuối cùng là có thể lại trở lại tả tư mạc trong tay đi, vì sao không đi, ngay thường cực kỳ bình tĩnh đạm nhiên tả tư mạc vừa nghe đến lý thời kỳ tên liền trở nên cực kỳ kích động lên bách vị sinh là tận mắt nhìn thấy lý thời kỳ chết như thế nào ở tiêu phượng loan trong tay vì thế, hắn tâm ma đã trừ chính là tả tư mạc không giống nhau hắn tâm ma còn không có trừ sẽ không bởi vì nghe được lý thời kỳ đã chết Nhưng năm gần đây chịu quá khổ cùng ủy khuất liền đi theo tan thành mây khói. Tiêu Phượng Loan nhắc tới, tả tư mạc không cần nghĩ. Ngợi mà tỏ vẻ, hắn muốn đi gặp lý thời kỳ cuối cùng một mặt. Hành, ta đây đỡ ngài đi, tả tư mạc tất cả hạ. Tiêu Phượng Loan liền biết, con cá thượng câu, tả tư mạc đã không phải hơn 10. 20 tuổi lăng đầu thanh, vệ tư chỉ đều có thể đối thần nông bách thảo. Học viện viện trưởng chi vị buông ra tay, hốn chi tả tư mạc đâu có thể đem tả tư mạc thỉnh đến thần nông bách thảo học viện cớ chỉ có một, đó chính là đã chết đi lý thời kỳ. bắt lấy tả tư mạc này căn mềm trợ. tiêu phượng loan tưởng lừa tả tư mạc đi thần nông bách thảo học viện còn không dễ dàng sao? tiêu phượng loan cấp phong tụ bách vị sinh xử một ánh mắt, nàng vùng tả tư mạc đi thần nông bách thảo học viện, bọn họ lập tức rút lui nơi này, diêm phủ cũng đừng trở về, mặt khác tìm một chỗ trốn tránh, nếu không ai bị tả tư mạc tìm được. Ai liền thế tả tư mạc làm cái này thần nông bách thảo học viện viện trưởng, bách vị sinh, khúc dương bọn người đối vị trí này không thú vị, cho, nên xem đã hiểu tiêu phượng loan ánh mắt lúc sau, biết tả tư mạc chỉ nghe thấy, nhìn không thấy, âm thầm giao lưu ánh mắt, gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch tiêu phượng loan ý tứ, đánh hảo ám hiệu lúc sau, tiêu phượng loan liền không có lại lãng phí thời gian, đỡ tả tư mạc đi, thay lý thời kỳ đi, tiêu phượng loan thắng, lý thời kỳ đã chết. Thần Nông Bách Thảo Học Viện Giải Phóng, tin tức này không bao lâu, liền ở Long Tường Quốc mấy cái đại nhân vật lỗ tai truyền khai đi. Bởi vì Tiêu Phượng Loan quan hệ, không ít người đều cực kỳ chú ý lý thời kỳ sinh tử. Tiêu Phượng Loan hướng Long Gia đưa ra cái kia hà khắc yêu cầu sau. Lão Hoàng đế vẫn luôn hạ không được quyết tâm, đáp ứng Tiêu Phượng Loan yêu cầu, đem thuộc về Long Gia ngôi vị Hoàng đế giao ra đây. Hoàn toàn giao cho một cái họ khác người xử lý, chính mình trở thành bình dân ba tánh, chỉ là Tiêu Phượng Loan nói ra nói. Lão hoàng đế lại không thể hoàn toàn không cố kỵ, cho nên chỉ có phái người nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Loan, muốn tùy thời mà động, mà Tiêu Phượng Loan cùng Lý Thời Kỳ khởi chi gian mâu thuẫn, tự nhiên là khiến cho lão hoàng đế sở hữu chú ý. Lão hoàng đế hạ quyết tâm, ở Tiêu Phượng Loan cùng Lý Thời Kỳ chi gian không có tranh ra cái thắng thua phía trước, Tiêu Phượng Loan đưa ra yêu cầu, hắn là tuyệt đối sẽ không có đáp lại. Tiêu Phượng Loan cùng Lý Thời Kỳ một trận chiến, nếu là Lý Thời Kỳ thắng, Tiêu Phượng Loan hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ, Tiêu Phượng Loan vừa chết, Long Tường Quốc là có thể đối Quảng Thanh Cung có cái giao đãi, Quảng Thanh Cung không hề đối Long Tường Quốc nhiều hơn khó xử, Long Tường Quốc thực lực tự nhiên có thể khôi phục đến từ trước, như vậy mặt khác Tam Thần Quốc liền mơ tưởng lại nhập Long Tường Quốc nửa bước. Bởi vậy, Lão Hoàng đế cùng Long Thị Nhất Tộc thậm chí không cần làm bất luận cái gì nỗ lực cùng công phu, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, sở hữu vấn đề đều sẽ bởi vì Tiêu. Phượng Loan chết mà giải quyết dễ dàng, ngược lại. Nếu là tiêu phượng loan thắng nói, như vậy lão hoàng đế liền chứng vô cùng đau đớn, này biểu thị, hắn cần thiết đáp ứng tiêu phượng loan yêu cầu, bằng không, bọn họ long thị nhất tộc liền sẽ trở thành long tưởng quốc tội nhân. Ở điểm này, lão hoàng đế đã từng dâng lên một cổ tâm tư, đó chính là cùng lý thời kỳ hợp tác, dùng hết hết thảy thủ đoạn, giết chết tiêu phượng loan, tiêu phượng loan đã chết, đối long thị nhất tộc tới, nói mới là tốt nhất kết quả, chẳng qua, lão hoàng đế mới có cái này ý tưởng đã bị Long Dập đưa con trai này khuyên lại, dĩ vãng bọn họ mỗi một lần đối tiêu Phượng Loan khởi hoài tâm tư, muốn đối phó Tiêu Phượng Loan thời điểm, chẳng những không có thành công thiết kế hãm hại Tiêu Phượng Loan, ngược lại là bọn họ một lần lại một lần mà ở Tiêu Phượng Loan trong tay ăn lỗ nặng, Tiêu Phượng Loan sẽ bức Long Thị Nhất Tộc thoái vị, cũng đúng là bởi vì này đò oán hận chất chứa, Long Thị Nhất Tộc tuy rằng gặp phải thoái vị nguy hiểm, nhưng Tiêu Phượng Loan để lại một cái phú quý lộ cấp Long Thị Nhất Tộc, làm Long Thị Nhất Tộc không đến mức lập tức từ hậu duệ quý tộc biến thành bình dân ba tánh, nếu là y theo lão hoàng đế nói đi làm, tiêu phượng loan đã chết, tự nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng là lúc này đây nếu là giống thường lui tới mỗi một lần giống nhau, bọn họ chẳng những không có giết chết tiêu phượng loan, ngược lại chọc giận tiêu phượng loan. Như vậy kế tiếp Long Thị nhất tộc yêu cầu suy xét chính là, bọn họ có phải hay không còn có năng lực thừa nhận tiêu phượng loan lửa giận, có phải hay không thật sự muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm, cùng lý thời kỳ hợp tác chí tiêu phượng loan vào chỗ chết, đây là một canh bạc khổng lồ. Thắng, tắc thiên hạ thái bình; thua tắc hai bàn tay trắng, thậm chí là bao gồm phú quý, quyền lực, tôn nghiêm còn có sinh mệnh. Ngược lại, nếu là tính xem này liền, bọn họ như cũ có cơ hội. Thắng, nhưng cho dù là thua, sở yêu cầu trả giá đại giới, không đến mức so ném ngôi vị hoàng đế càng thêm thảm thống. Long dập đem sự tình phân tích đến cực kỳ thấu triệt, sở hữu lợi hại quan hệ, càng là cùng lão hoàng đế nói được rõ ràng không có chút nào mông lung mảnh đất. Đương nhiên, phân tích về Long Dập phân tích, cuối cùng có thể làm chủ người, chỉ có Lão Hoàng đế một cái. Long Dập chỉ là không hy vọng chính mình phụ hoàng ở bị buộc nóng này, không lý trí tình huống. Dưới, là một cái không sáng suốt quyết định. Lão Hoàng đế có cũng chỉ là xúc động, hắn ở Tiêu Phượng Loan, một chuyện thượng lần lượt sai lầm phán đoán liền có thể nhìn ra được tới. Ở Tiêu Phượng Loan sự tình thượng, Lão Hoàng đế vẫn luôn ở đánh cuộc, đánh cuộc chính mình vận khí. Đáng tiếc cho tới bây giờ, lão hoàng đế trên người long khí, cũng không làm lão hoàng đế thắng quá tiêu phượng loan một lần. Hắn muốn cùng lý thời kỳ hợp tác, đấu đảo tiêu phượng loan, như cũ là bởi. Vì trong lòng một nổi giận, bị thích nhất đại nhi tử đem sự tình phân tịch đến như thế thấu triệt, lão hoàng đế trong lòng mới dâng lên đinh điểm dung khí, tự nhiên là đi theo đã không có. Tự cập tiêu phượng loan lợi hại, lão hoàng đế cũng nhịn không được biến sắc. Người già rồi, càng thích đi bảo hiểm chiêu số mà không phải đi chọn một chút tràn ngập khiêu chiến mạo hiểm chi lộ. Rơi vào đường cùng, lão hoàng đế chỉ có thể chỉ đại nhi tử, cùng với chủ động xuất kích, cùng lý. Thời kỳ hợp tác, không bằng tĩnh xem này liền. Nếu là lý thời kỳ có thể thắng, bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức, diệt trừ một cái kình địch, giải trừ hoàng thất đại nguy cơ. Này có cái gì không tốt sao? Nếu là lý thời kỳ bại, Long Gia cũng chỉ muốn cùng tiêu phượng loan bảo trì phía trước ước định, sẽ không lại có lớn hơn nữa tổn thất. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh chi huống, xác định hại ý tưởng lúc sau, lão hoàng đế liền phái người gắt gao nhìn chằm chằm, thần nông bách thảo học viện tình huống, không dám có chút buông tha, trên thực tế, ở tiêu phượng loan cùng lý thời kỳ lần đầu tiên giao thủ, hai người cũng chưa chiếm được tiện nghi, bị thương mà về thời điểm, lão hoàng đế lại từng ngon ngoe dục dịch quá, tục ngư nói đến hảo, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, nghĩ tiêu phượng loan lại lợi hại, không cũng bị lý thời kỳ gây thương tích sao. Muốn giết chết Tiêu Phượng Loan, không thể nghi ngờ, đây là một cái trời cho cơ hội tốt. Nếu là bỏ qua một lần, bọn họ liền thật sự không đối phó được Tiêu Phượng Loan. Chẳng sợ bách vị sinh mấy cái là tử giai lúc đầu cao thủ, nhưng mấy cái tử dai lúc đầu tu linh giả. Hoàng thất vẫn là có biện pháp đối phó, làm lão hoàng đế chứng toái chính là, hắn còn không có phái người đi bao vây tiểu trừ Tiêu Phượng Loan. Phong tụ sở lộ một tay, kêu long hoàng đế đem chính mình còn không có lượng ra lợi chào chỉ là nghẹn khuất mà toàn bộ thu hồi đi thẳng đến hôm nay, lý thời kỳ bị tiêu phượng loan sở bại cuối cùng liền mệnh đều cấp ném tin tức này một chuyển tới lão hoàng đế lỗ tai lão hoàng đế suy sụp vô lực mà nằm liệt ngồi ở long ỉ phía trên thôi thôi, cái này giang sơn chúng ta long ra là thủ không được lão hoàng đế vô cùng đau đớn mà nói thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại không khó coi ra, làm ra như vậy quyết định, thật là kêu lão hoàng đế môi tim móc phổi thống khổ phụ hoàng long dập thở dài một hơi một bước sai, từng Bước sai, sớm tại ngay từ đầu biết Tiêu Phượng Loan năng lực, nếu là bọn họ có thể ở lúc ấy, không màng thần nông Bách thảo học viện, không sợ Quảng Thanh cung, không màng tất cả mà duy trì Tiêu Phượng Loan, Long thị nhất tộc ngôi vị hoàng đế vững như Thái Sơn, mà Long tường quốc cũng tất sẽ bởi vì ra Tiêu Phượng Loan như vậy một nhân vật mà phát triển không ngừng, trở thành tứ thần quốc trung cường đại nhất một quốc gia, không chừng nếu không trăm năm, chỉ cần vội vàng vài thập niên, Long tường quốc chẳng những sẽ trở thành mạnh nhất quốc còn có năng lực phản thống nhất tứ thần quốc trở thành tứ thần quốc chi nhất nghĩ đến như vậy rộng lớn mạnh mẽ lan đồ long dập tâm huyết quay cuồng cũng là kích động nhưng chờ hắn nghĩ đến nguyên bản như vậy huy hoàng tương lai sinh sôi bị người một nhà cấp nệ ở trên mặt đất sau đó lại ở này thượng dùng sức dẫm mấy đá long dập cũng đi theo một trận đau lòng đừng nói cái gì đều đừng nói chấm tưởng lẳng lặng lão hoàng đế vẫy vẫy tay chẳng sợ biết này đã là long thị nhất tộc có thể được đến tốt nhất an bài Lão hoàng đế như cũ vô pháp chính mình lúc này đang ở lấy máu tâm. Long thị nhất tộc rất tốt giang sơn, liền như vậy thua ở hắn trên tay. Ngày nào đó hắn trăm năm về lão, còn có gì mặt mũi cùng long ra liệt tổ liệt tông giao đãi. Thật là đã chết cũng chưa mặt thấy tổ tiên, nhìn đến lão hoàng đế cái dạng này. Long dập biết, hắn đến cho hắn vị này phụ hoàng. Thời gian đi thích ứng, cũng liền không có quấy giày lão hoàng đế, mà là lui xuống. Hoàng cung bên trong, cùng lão hoàng đế giống nhau tâm như cho tàn con có một người, này không phải người khác. Đúng là Tiêu Phượng Loan lúc ban đầu cái kia vị hôn phu tam hoàng tử Long Dận Thiên. Nghe được Tiêu Phượng Loan đem Lý Thời Kỳ đều cập đánh chết. Long Dận Thiên đầu giống như là bị người tạp một chút dường như, buồn đến lợi hại. Lý Thời Kỳ là thần Nông Bách Thảo học viện linh hồn. Nhân vật, Lý Thời Kỳ vừa chết, thần Nông Bách Thảo học viện tự nhiên liền rắn mất đầu. Lấy Tiêu Phượng Loan bản lĩnh, chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng hoàn toàn có năng lực tiếp thu tay thần Nông Bách Thảo học viện. Nếu là đã hơn một năm năm, hắn không có bị thẩm tâm từ lừa, mà là nghe hắn phụ hoàng nói, thành thành thật thật đem tiêu phượng loan cưới quá môn, lúc này tiêu phượng loan nhất định sẽ vì hắn trở thành thần nông bách thảo, học viện viện trường, nếu thật là như thế, kẻ. Hèn một cái long tường quốc đế vị, tự nhiên không nói chơi, Sá hắn này ai, long giận thiên vốn chính là một cái có dã tâm người, thần nông bách thảo học viện bên trong, sở hữu đệ tử bên trong, lại có không ít là đến từ chính tư thần quốc cùng mặt khác Tam quốc duy nhất bất đồng chính là Long Tường Quốc trên mặt đất lý vị trí thượng, chiếm chút tiện nghi mà thôi. Ngược lại, nếu là nổi tiếng với tứ thần quốc thần Nông Bách Thảo, học viện thành Long Tường Quốc quốc mẫu trong tay, chi vật, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau, nghĩ như thế vô hạn quang minh tương lai, bị chính mình nhất thời hồ đồ toàn cấp lộng tạp, Long giận thiên đôi tay gắt gao che lại chính mình mặt, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình biểu tình, chính là từ hắn khe hở ngón tay chi gian. Lại chảy ra một ít trong suốt ấm áp chất lỏng Hối, hắn hối a, Lão tướng quân, thất tiểu thư thắng Ngu tiểu thư cũng không bị thương Lý thời kỳ đã chết Cùng lúc đó, tiêu ra Cũng thực mau nên được tới rồi tin tức Tiêu quản ra nghe được uy hách không thôi Địa vị hoàn toàn áp đảo nhà mình Lão tướng quân phía trên lý thời kỳ Chẳng những đã chết Hơn nữa vẫn là chết ở nhà mình thất tiểu thư trong tay Không biết như thế nào Tiêu quản ra trong lòng dâng lên một cổ tự hào cảng chẳng sợ quản gia hiện tại rộng tuếch tay áo tất cả đều là bởi vì tiêu phượng loan quan hệ lúc này tiêu quản gia cũng đối tiêu phượng loan thăng không dậy nổi nửa điểm hận ý tới mặc kệ đã từng phát sinh cái gì quá sự tình gì ai đều không thể phủ nhận tiêu gia hẳn là lấy tiêu phượng loan vì ngạo nhà ai đều không có tiêu gia phúc khí có thể ra thất tiểu thư như thế lợi hại một cái hài tử bên gia thiếu gia tiểu thư xuất sắc nữa một khi đặt ở nhà bọn họ thất tiểu thư trước mặt liền điểm có thể so tính đều không có Đối mặt tình huống như vậy, tiêu quản gia tưởng không kiêu ngạo đều không được, hắn hận không thể nói cho mọi người, đánh bại. Lý thời kỳ cô nương, là bọn họ tiêu ra tiểu thư, thắng, thế nhưng thật sự làm nàng thắng, tiêu bách xuyên trong cổ họng liên can, thiếu chút nữa không biết chính mình phải nói chút nói cái gì mới hảo. Cuối cùng, tiêu bách xuyên chỉ là nặng nề mà thở dài, cười khổ một chút. Năm đó, hắn nhặt về cái kia răng lưu nhi cũng không phải tiêu ra đại tai nạn. Mà nên là tiêu gia lớn nhất vinh quang, đáng tiếc, hết thảy đều hủy hoại, cũng hồi không đến lúc trước, đã từng, tiêu bách. Xuyên không ngừng một lần khiển trách tiêu phượng Minh, thân là tiêu gia thân nữ, chẳng những không cùng tiêu gia cùng chung kẻ địch, cùng nhau đối phó tiêu phượng Loan cái này địch nhân, còn đối tiêu phượng Loan mọi cách bao che. Cuối cùng tiêu phượng tình càng là bởi vì tiêu phượng Loan quan hệ chết ở bên ngoài, thì cốt ở đâu cũng không biết. Chỉ là hiện tại, tiêu phượng Minh cùng tiêu phượng Loan chi gian quan hệ. Tự nhiên là không thể lại cùng trước kia giống nhau so sánh. Với, đối với tiêu phượng tình chết, tiêu bách xuyên càng là không hề để một chữ nửa câu. Thật lâu sau, tiêu bách xuyên thở dài một hơi, liền tính hắn có thể quên kết thúc cánh tay chi thù. Tiêu phượng loan lại là sẽ không quên tiêu ra đã từng đối nàng hạ quá độc. Này đã là một cái không giải được bế tắc. Hắn cùng tiêu phượng loan chi gian không nhào đến giống lý thời kỳ nông nỗi, đã là vạn hạnh. Tiêu phượng loan cũng là cái tàn nhẫn, đem tả tư mạc đưa tới thần nông bách thảo Học viện, đương Tử tuyên bố tả tư mạc thân phận lúc sau, tiêu phượng loan liền đem tả tư mạc ném ở thần nông bách thảo học viện, chính mình chạy mất. Đương nhiên, tiêu phượng loan còn hướng đan dược phường tặng một phong thơ, lấy tả tư mạc năng lực, đảm nhiệm thần nông bách thảo học viện viện trưởng dư giả, ít nhất khẳng định sẽ so lý thời kỳ hảo. Nhưng tả tư mạc rốt cuộc mắt manh, liền tính tâm không mù, có một số việc, tả tư mạc xử lý lên tự nhiên không tiện, lý thời kỳ là... Đã chết, lý thời kỳ tồn tại khi lưu lại một ít không hảo không khí Cũng không sẽ bởi vì lý thời kỳ chết mà lập tức biến mật đến sạch sẽ Vì để ngừa vạn nhất, tiêu phượng loan truyền tin đến Đan Dược Phường Thỉnh chắc quân phàm một lần nữa trở về Chắc quân phàm cùng tả tư mạc chi gian quan hệ Tiêu phượng loan chưa từng có hoài nghi quá Nếu là có chắc quân phàm tại bên người Tả tư mạc một ít không tiện việc Chắc quân phàm tự nhiên có thể thế tả tư mạc xử lý tốt Hơn nữa Trác quân phàm tính tình, vừa lúc có thể trị một trị thần nông bách thảo, học viện lão khi tàn lưu hạ oai phong tà khí, một công đôi việc, có Trác quân phàm, tiêu phượng loan đối thần nông bách thảo học viện liền thật sự không có gì nhưng lo lắng, cấp hà quang đạo phát tin tức, thần nông bách thảo học viện sự tình, chúng ta đã giải quyết, làm hắn không cần lại kéo dài thời gian, tiêu phượng loan lại ở trước tiên, làm tiêu phượng minh đem tin tức này truyền cho hà quang đạo, miễn cho hà quang đạo ở quảng thanh cung đệ tử trước mặt khó làm. Yên tâm đi, ta đã cùng Hà Quang Đạo liên hệ qua, Hà Quang Đạo nói, đại khái còn có một, hai cái canh giờ, là có thể tới nơi này. Tiêu Phượng Minh gật đầu, lý thời kỳ vấn đề giải quyết, chính là Quảng Thanh Cung người một lòng muốn đuổi giết tiểu thất. Cái này đại phiền Toái lại giải quyết như thế nào đâu, không sao, lúc ấy, chúng ta đã rời đi, Tiêu Phượng Loan cũng không khẩn trương, bước tiếp theo, chúng ta như thế nào làm, rời đi không khó, nhưng tưởng giải quyết Quảng Thanh Cung sự tình khó đi quảng thanh cung, đi quảng thanh cung, bách vị sinh cùng tiêu phượng minh nhịn không được, lại lặp lại một lần tiêu phượng loan nói, đi quảng thanh cung làm gì, tự tìm tử lộ, tìm bọn họ phiền toái a, nếu là không thể làm quảng thanh cung giống thần nông bách thảo học viện giống nhau sụp đổ, chúng ta phiền toái liền sẽ không dứt đi xuống, hiện tại không phải quảng thanh cung, tìm nàng phiền toái, là nàng đi tìm quảng thanh cung phiền toái, hà quang đạo không phải nói, quảng thanh cung năm nay bắt đầu tuyển nhận tân đệ từ sao? Nếu là chúng ta có thể nhốt đánh vào bên trong, đảo thật sự có thể." Tàng Ngao ánh mắt chợt lóe, cảm thấy Tiêu Phượng Loan nói cũng không phải lời nói vô căn cứ, không tồi, ta đánh chính là cái này chủ ý." Tiêu Phượng Loan gật đầu, "Tiêu cô nương, kia chủ tử đâu? Phong tụ nóng này, Minh Vương còn không có tới đâu?" "Có, ngươi ở, Diêm Soái ca còn có thể không biết chúng ta đi chỗ nào, sợ cái gì? Nếu là Diêm Soái ca cũng ở, kia mới kêu như hổ thêm cánh." "Hành, liền đi Quảng Thanh cung." Lão tử nhưng thật ra muốn nhìn cái kia lỗ đạo tử rốt cuộc có bao nhiêu có thể Vẫn luôn đuổi theo chúng ta không bỏ Cốt lão xoa tay Mới thu thập rớt lý thời kỳ tiểu tử này Hiện tại cũng nên đến phiên lỗ đạo tử Cốt lão phản ứng So tiêu phượng loan cái này đương sự còn kích độc Việc này không nên chậm Trễ, lên đường đi Ta thương thế đã không có gì vấn đề Trong cơ thể độc tố thanh hơn phân nửa khúc dương đã sớm khôi phục chi giác Chứ bỏ sắc mặt còn có điểm trở nên trắng ở ngoài Nhưng thật ra không có bên vấn đề, bất quá ở đi Quảng Thanh cung phía trước, chúng ta đến đem Trường Hoan cùng Khúc Bạch tiếp nhận tới. Cái này là, tiêu phượng loan gật đầu, theo trung Nghiên nói, lần này lý thời kỳ sở dĩ sẽ chọn chúng ta làm trao đổi sinh, đó là bởi vì Khúc Gia cùng lý thời. Kỳ có giao dịch, cũng không biết, Khúc Bạch cùng Trường Hoan có hay không bị Khúc Gia cấp ăn tươi nuốt sống. Chúng ta vừa đi, Khúc Gia người khẳng định đối Trường Hoan cùng Khúc Bạch động thủ. Tàng ngao năm tay, khúc ra người, thật là tà tâm bất tử, được rồi, đi thôi, nếu lo lắng có nhiều như vậy, cùng với ở chỗ này lãng phí nước miếng cùng thời gian, không bằng dùng nhanh nhất tốc độ, trở lại phượng khởi quốc, nhìn xem khúc bạch cùng trường hoan tình huống, xác định. Hảo lúc sau, mọi người đi theo tiêu phượng loan mã bất đình đề mà chạy về phía phượng khởi quốc, trong đó cũng bao gồm vệ tư trì, liền ở đi tới đi lui trên đường, tiêu phượng loan đụng phải nhận được tin trở về trác quân phàm gặp thoáng qua. Nhìn đến vẻ mặt phong xương chắc quân Phàm, tiêu phượng loan cũng không có dừng lại cùng chắc quân Phàm chào hỏi, mà là yên tâm mà cười cười. Phía trước từ phượng khởi quốc đi long tưởng quốc thời điểm, lý thời kỳ vì kéo dài thời gian, chờ quảng thanh cung người đuổi tới, cho nên lên đường tốc độ cũng không mau, thậm chí đi được phi thường chậm. Chắc hẳn phải vậy, tiêu phượng loan hiện tại là vội vã trở lại phượng khởi quốc, lúc này đi sở dụng thời gian, tự nhiên là chỉ chiếm tới khi một phần ba. Cùng tiêu phượng loan gặp thoáng qua không ngừng là chắc quân phàm, đương nhiên còn có quảng thanh cung người. Hà quang đạo mang theo người đuổi tới thần nông bách thảo học viện thời điểm, lý thời kỳ đã sớm bị chết. Thấu thấu, chẳng sợ thần nông bách thảo học viện đã bị quét tước sạch sẽ. Hà quang đạo đám người vừa đến địa phương, như cũ có thể từ trong không khí ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Thẳng đến bọn họ tới rồi, mùi máu tươi nhi còn không có tiêu tán. Hà quang đạo đám người biết, ở bọn họ tới phía trước nơi này tất là trải qua một hồi cực kỳ kịch liệt lại thảm thiết xe xác người đâu Hà Quang Đạo bên người đệ tử hỏi người này họ Chu Danh Thường chính là Lục trước Thanh Ngôn Tử đệ tử cũng coi như là Hà Quang Đạo sư đệ Hà Quang Đạo không cần Thanh Ngôn Tử giao giáo chính là Chu Thường một thân bản lĩnh lại là đời trước Thanh Ngôn Tử một chút một chút dạy ra tới dùng đan dược tạp ra tới vì thế Chu Thường cực kỳ kính trọng sư phụ của mình đang nghe đến sư phụ của mình không minh bạch mà chết ở Long Tường Quốc. Lại liền chân tướng là ai cũng không biết Chu Thường tức giận đến thiếu chút nữa Không tưởng hủy hoại toàn bộ Long Tường quốc Quảng Thanh cung hành sự tác phong Tuy rằng càn rỡ Nhưng chỉ bằng Chu Thường một tiểu đệ tử Muốn hủy hoại toàn bộ Long Tường quốc Vẫn là tương đối khó khăn Vẫn là Hà Quang Đạo khuyên một câu Lấy tứ thần quốc tình huống Muốn nhất hủy diệt Long Tường quốc người Tuyệt đối không phải bọn họ Bọn họ chỉ cần bàng quan liền có thể Sau đó lại đúng lúc mà phóng một phen hỏa Liền đủ lăn lộn long tường quốc nghe xong Hà Quang Đạo nói, Chu Cách làm thông thường là vô, không bất nhập mà tìm Long Tưởng Quốc phiền toái. Có thể nói, Long Tưởng Quốc hiện tại tình trạng quận bách, tuyệt đại bộ phận đều là xuất từ với Chu Thường Bút Tích. Chẳng sợ đời trước thanh ngôn tử chết, cũng không có một cái xác định hung phạm. Nhưng có nghi hung a, Chu Thường Phi thường muốn giết cái này nghi hung, thế sư phụ của mình báo thù, loại chuyện này thả rằng sai sát một ngàn, cũng tuyệt không buông tha một cái. Người nhìn đến đằng đằng sát khí quảng thanh. Cung đệ tử, Chu Nhiên nhịn không được thay đổi mặt, mất công Tiêu Phượng Loan hiện tại cũng không ở thần Nông Bách Thảo học viện, cũng chưa thành vì bọn họ viện trưởng, nếu không, Quảng Thanh Cung đệ tử tức giận, liền phải toàn bộ thần Nông Bách Thảo học viện tới thừa nhận rồi. Cho tới bây giờ, Chu Nhiên mới chân chính minh bạch, vì cái gì Tiêu Phượng Loan không chịu đáp ứng làm bọn họ viện trưởng, nguyên lai là bởi vì Quảng Thanh Cung quan hệ, nghĩ đến này, Chu Nhiên đối. Tiêu Phượng Loan cảm kịch đến không được, thần Nông Bách Thảo học viện cùng với nàng. Đối tiêu phượng loan làm như vậy nhiều chuyện xấu, tiêu phượng loan chẳng những không có tìm bọn họ tính thù, lại còn có lấy ơn bào hoán, lần nữa cứu bọn họ, tiêu phượng loan là trên đời này cận tồn không nhiều lắm người tốt, chẳng sợ hiện tại khiếp sợ quảng thanh cung dâm uy, bọn họ còn không thể chân chính kêu tiêu phượng loan một tiếng viện trưởng, nhưng là ở các đệ tử trong lòng, chỉ có, tiêu phượng loan mới là bọn họ tân viện trưởng. tả sư ba bất quá là tạm thời thế tiêu phượng loan ngồi vị trí này thôi. Không đơn thuần chỉ là là trung yên như vậy tưởng, ngay cả vệ mưu chờ mặt khác thần nông bách thảo học viện đệ tử, đều là như vậy tưởng. Trong nháy mắt, Tiêu Phượng Loan ở thần nông bách thảo học viện đệ tử trong mắt, trở nên cao lớn không thôi, lại còn có xuất hiện một tầng thánh mẫu, chiếu khắp đại địa vòng sáng, làm cho bọn họ cảm động không thôi. Chúng ta Lý Viện trưởng đã chết ở Tiêu Cô Nương trong tay, Tiêu Cô Nương hiện tại cũng không ở thần nông bách thảo học viện, nghĩ đến cũng đã rời đi Long Tường Quốc. Hít sâu một hơi, Chu Nhiên nhắc tới tiêu phượng loan thời điểm, ngữ khí bên trong tràn đầy kính ý, hơn nữa dùng tôn sưng. Ý thức được điểm này Hà Quang Đạo âm thầm nhướng nhướng chân mày, đại mỹ nhân chính là đại mỹ nhân, mỹ động thiên hạ A. Hà Quang Đạo tinh tường nhớ rõ, mỗi lần cùng thần nông bách thảo học viện, liên hệ thời điểm, chỉ cần có vị này Chu Nhiên ở đây. Cái này Chu Nhiên một mở miệng, trong miệng toàn là một ít mắng tiêu phượng loan nói, tiểu tiện nhân, tiểu tặc tử linh tinh, Hà Quang Đạo nghe được nhiều. Nguyên bản, Hà Quang Đạo còn tưởng tìm một cái cơ hội Hùng hăng thu thập Chu Nhiên một đốn đâu Đương nhiên hiện tại Hà Quang Đạo đã không còn đánh cái này chủ ý Rốt của Chu Nhiên đã Hoàn toàn tỉnh ngộ, thay đổi triệt để Cái gì lại làm nàng trốn thoát Chu Thường tức giận đến muốn giết người Trong ánh mắt trực tiếp xuất hiện hồng quang Các ngươi nhiều người như vậy Đều là làm cái gì ăn không biết Đường đường một cái thần nông bách thảo học viện Lưu cái tiểu cô nương đều lưu không được Đều là phế vật Chu Nhiên mặt đỏ lên Tức giận đến không được, lý viện trưởng đều chết ở tiêu cô nương trong tay, chúng ta bản lĩnh còn có thể tại lý viện trưởng phía trên. Tiêu cô nương bản lĩnh như vậy cao cường, phi phàm người có, thể đạt được. Chúng ta thần nông bách thảo học viện đã là tổn thất thảm trọng hào sao. Các người cũng biết, chúng ta thần nông bách thảo học viện đệ tử, xuất ở tiêu cô nương trong tay hủy đi tổn hại 110 cá nhân. Đã chết như vậy nhiều người, quảng thanh cung người như thế nào còn không biết xấu hổ trách bọn họ. Chu Nguyên chọn chọn nhạt nhạt nói một bộ phận sự thật, sự thật này lập tức liền thành rõ đầu rõ đôi sai lệch chi ngôn, không biết chân tình Chu Thường trầm xuống, mặc người được không khí bên trong kia cổ chưa tan đi mùi máu tươi, nói không ra lời. Chu Nguyên nói, Tiêu Phượng Loan giết Thần Nông Bách Thảo Học Viện đệ tử một trăm nhiều người, liền hướng này cổ mùi máu tươi. Chu Thường là tin tưởng, thanh ngôn tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vô pháp lại trách cứ Thần Nông Bách Thảo Học Viện người làm việc bất lợi, Chu Thường đã khí hồng đôi mắt. Một bụng khí, lại là không cái địa phương phát tiết, thanh ngôn tử, long tường. Quốc tình huống sớm tại này một năm bên trong, trở nên nguy ngập nguy cơ, không được như xưa, không bằng thừa dịp cơ hội này. Chúng ta cho nó cuối cùng một kích, nghĩ đến long tường quốc tình huống, chu thường lại lập tức có tân ý tưởng. Mặc kệ thế nào, chẳng sợ hắn sư phụ đã chết đã hơn một năm, nhưng thủ này không thể không báo. Long tường quốc người một ngày giao không ra giết hắn sư phụ hung thủ. Long tường quốc liền một ngày đừng nghĩ an bình, những người này, đều phải, cho hắn sư phụ trôn cùng, gấp cái gì, hà quang đạo lạnh lùng mà liếc chu thường liếc mắt một cái, chu thường vì cái gì sẽ kích động như vậy, hà quang đạo trong lòng rõ ràng thật sự, quảng thanh cung nguyên bản có tam ngôn tử, bởi vì hắn xuất hiện, kỳ thật cung chủ lỗ đạo tử đã suy nghĩ, có phải hay không nên mở ra đệ tứ ngôn tử chi vị, rốt cuộc đời trước thanh ngôn tử chính trực tráng niên, chờ hắn thoái vị. Còn có hồi lâu thời gian, nhưng lấy hà quang đạo tài năng, lại, cũng có thể miễn cưỡng cư ngôn tử chi vị. Nếu là hà quang đạo thành tân nhiệm đệ tứ ngôn tử, đời trước thanh ngôn tử, tự nhiên là không cần lại đem chính mình vị trí truyền cho hà quang đạo. Bởi vậy, làm lão nhị Chu thường liền có thượng vị khả năng. Chỉ tiếc, này bốn ngôn tử vị trí còn không có khai ra tới, đời trước thanh ngôn tử đã chết. Đời trước thanh ngôn vừa chết, ngôn tử chi vị trực tiếp không ra một cái tới liền không cần lại mở một cái ngôn tử vị trí. Chu Thường năng lực tự nhiên là không kịp Hà Quang Đạo chờ đời trước thanh ngôn tử có thể thoái vị là lúc Chu Thường trưởng thành đến cũng đủ rồi nguyên bản vững vàng ngôn tử chi vị lại bởi vì đời trước thanh ngôn tử đột nhiên chết đột ngột ngâm nước nóng trên đời này thật sự là không có người so Chu Thường càng hận cái kia giết đời trước thanh ngôn tử hung thủ đừng quên cung chủ phái chúng ta tới mục đích là cái gì rõ ràng Chu Thường tâm tư Hà Quang Đạo bình tĩnh mà nói Cung chủ nói, ngươi đều đã quên, lấy Quảng Thanh Cung địa vị cùng năng lực, san bằng một cái Long Tường Quốc không là vấn đề, nhưng đưa tới mặt khác Tam Thần Quốc kiêng kỵ chính là vấn đề lớn. Quảng Thanh Cung một lời không hợp liền san bằng Long Tường Quốc, cho dù là trở lên mặt cho Thanh Ngôn tử chết. Cái này lý do làm Quảng Thanh Cung cách làm không thể dừng bước, là danh không chính ngôn không thuận. Long Tường Quốc một mặt, mặt khác Tam Thần Quốc thực lực tất nhiên, tăng nhiều, nhưng tùy theo mà đến chính là... Dư lại tam thần quốc có phải hay không muốn ngày đêm lo lắng, chính mình chỗ nào chọc giận Quảng Thanh Cung, đến lúc đó chính mình có thể hay không là tiếp theo cái long tưởng quốc. Vạn nhất tam thần liên minh quốc tế hợp nhau tới, tìm Quảng Thanh Cung phiền toái, đến lúc đó, Quảng Thanh Cung bất diệt, cũng sẽ gặp cực đại tổn thất. Hướng về phía điểm này, lỗ đạo tử không cho phép Quảng Thanh Cung đệ tử hành động thiếu suy nghĩ. Chu, thường, ngươi tốt nhất là đem ngươi tiểu tâm tư đều cho ta thu hồi tới. Ta không phải sư phụ, nếu là ngươi lại có tâm tư. Ta môn hạ dung không đi xuống, ngươi có thể khác mưu thăng chức. Thanh ngôn tử, ta không rõ ngươi ý tứ. Chu thường sắc mặt đổi đổi, hoàn toàn không dám thừa nhận chính mình tư tâm. Lần này tới đoàn người bên trong, hà quang đạo thân phận địa vị tối cao, có được tuyệt đối nói chuyện quyền. lỗ đạo tử đã sớm tỏ vẻ quá, không thể đối long tường quốc người. Trực tiếp đại khai sát giới, nếu là hà quang đạo mặc kệ chu thường. Từ Chu Thường đi, Chu Thường chẳng những có thể báo thù, lại còn có có thể cho Hà Quang đạo chế tạo phiền toái, Lỗ đạo tử nhất định sẽ truy cứu, vì cái gì Hà Quang đạo đám người không nghe mệnh lệnh của hắn, động long tường quốc, thân là thanh ngôn tử, Hà Quang đạo tất là trốn không thoát một đốn trừng phạt, hơn nữa tất bị vả mặt đánh đến khó coi. Này lâu mà lâu tử trở thành tân thanh ngôn tử Hà Quang đạo. Mông phía dưới vị trí liền không hảo ngồi, nói trắng ra là Chú cách làm thông thường là không có đối thanh ngôn tử vị trí này hết hy vọng Ha ha Hà quang đạo lạnh lùng cười Cũng không bức Chu thường thừa nhận cái gì Nhưng hà quang đạo biết Chu thường cái này đệ tử hắn là không có biện pháp tiếp tục lưu tại bên người Chẳng sợ Chu thường không nghĩ khác mưu thăng chức Hắn cũng sẽ cấp Chu thường tìm cái nơi đi Mà không phải tiếp tục lưu tại chính mình bên người Chờ Thành một cái bom hẹn giờ Nhìn đến hà quang đạo sắc mặt cũng không như thế nào đẹp Chu thường trong lòng hôi đến không được Hắn không nên như vậy cấp, hắn hẳn là từng bước một tới. Năm đó, rõ ràng là hắn trước theo thầy học phụ môn hạ, Hà Quang Đạo so với hắn đã muộn hảo chút năm, nên là hắn sư đệ, liền bởi vì Hà Quang Đạo tu linh thiên phú cực cao, mới bị sư phụ thu được môn hạ, liền thay thế được hắn vị trí, trở thành lão đại, mỗi khi nghĩ vậy chuyện, chu thường liền hỏa, đại đến lợi hại. Lúc ấy Hà Quang Đạo tùy tiện cái nào ngôn tử chỗ nào đều đi đến, thiên chọn thanh ngôn tử chở đạo của mình, cho nên chu thường là hận Hà Quang Đạo, nhưng lại hận, trừ phi là 10 phần nắm chắc, chú thường là không nghĩ quá sớm làm Hà Quang Đạo biết đến tâm tư, chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, chu thường ngầm bực chính mình nóng vội, trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên không rảnh lo muốn hay không diệt long tường quốc sự tình, thanh ngôn tử, họ tiêu nữ tử đã rời đi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ, lý mây tía thủy mắt vừa chuyển kiều tích tích mà nhìn Hà Quang Đạo, hồi quảng thanh cung, Hà Quang Đạo đánh nhịp, liền như vậy trở về, Chu Thường không cam lòng, không khó đâu, Hà Quang Đạo khinh bỉ nhìn Chu Thường liếc mắt một cái, họ tiêu một chạy liền đã hơn một năm, này một năm, chúng ta quảng thanh cung không phải không có phí tâm tư đi tìm, chính là nhiều lần thất bại, lưu lại nơi này, chỉ là ở láng, phí thời gian, thanh ngôn tử, lần trước cái kia kêu tiêu phượng tình rõ ràng đều mang ngươi đi tìm họ tiêu nữ nhân, vì cái gì ngươi đã trở lại, tiêu phượng tình lại không thấy, nói đến chuyện này. Chu thường càng thêm không cao hứng, ở tiêu phượng loan một chuyện thượng, Chu thường luôn có một loại cảm giác, đó chính là Hà Quang Đạo rất kỳ quái, hắn cảm thấy càng kỳ quái chính là, lấy Quảng Thanh Cung năng lực, lại có như vậy nhiều người giúp đỡ Quảng Thanh Cung, như thế, nào có tin tức lúc sau, nhiều lần đều bị họ tiêu nữ nhân cấp chạy thoát, đã hơn một năm như vậy lớn lên thời gian, Quảng Thanh Cung thu được họ tiêu nữ nhân tin tức, kỳ thật rất ít rất ít, chỉ là điểm này liền đủ làm hắn tưởng không rõ, lại nghĩ đến. Tiêu Phượng Tình vẫn luôn nói, nàng đã từng hướng Quảng Thanh Cung tặng không ít tin, nhưng vẫn không chiếm được Quảng Thanh Cung hồi âm. Chu Thường không thể không suy nghĩ, Tiêu Phượng Tình trong miệng nói như vậy nhiều tin. Rốt cuộc đi đâu vậy, xem ra ngươi đối chính mình rất có tự tin. Đã là như thế, như vậy này một chuyến ra tới, Quảng Thanh Cung ngươi tạm thời có thể không cần trở về, tìm được họ tiêu nữ nhân nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Khi nào tìm được người, ngươi lại hồi Quảng Thanh Cung. Hà Quang Đạo lạnh lùng cười, dám cùng hắn chơi tâm nhãn, xem hắn chơi không nhi chết Chu Thường. Chu Thường đối mắt chừng, trăm triệu không nghĩ tới Hà Quang Đạo thế nhưng sẽ giao cho chính mình. Như vậy một cái nhiệm vụ, cả kinh Hà Quang Đạo đều nói không ra lời. Chu sư huynh, vậy xem ngươi. Lý Mây tía kiều kiều đối Chu Thường cười cười, chớp chớp mắt. Chu sư huynh, xem trọng ngươi úc, kẻ hèn một tiểu đệ tử cũng dám cùng ngôn tử làm đối. Chu Thường đầu óc là bị phân cấp ngăn chặn sao? Thật sự là ngu không ai bằng. Ngươi, các ngươi, chu thường bị tức giận đến quá sức, làm Quảng Thanh Cung ngôn tử là có thể cưới vợ sinh con, tam ngôn tử bên trong, hà quang đạo. Tuổi trẻ nhất, hơn nữa hậu viện sạch sẽ, không nói soái khí mười phần, nhưng tổng so mặt khác nhị vị ngôn tử lớn lên khá hơn nhiều. Vì thế, Quảng Thanh Cung môn hạ không ít chiều dài tứ sắc nữ đệ tử, toàn đối hà quang đạo vị này tuổi trẻ ngôn tử như hổ rình mồi, lý mây tía chính là trong đó một cái, hơn nữa lý mây tía chính là hà quang đạo môn hạ. Nghi Hà Quang Đạo cũng cực kỳ thích mỹ nhân, Lý Mây Tía tỏ vẻ, cận thủy lâu đài tuyển đến Nguyệt A, chính đánh bản tính như y lý. Mây Tía căn bản là không biết, Hà Quang Đạo đừng nói cưới nàng, liền tính là nạp nàng, chạm vào nàng đều là không có khả năng. Hà Quang Đạo sở dĩ sẽ gia nhập thanh ngôn tử môn hạ, thuần túy chỉ là vì xem mỹ nhân mà không phải cùng mỹ nhân phát sinh quan hệ. Hồng Chi, Hà Quang Đạo phi thường tinh tưởng biết, thanh ngôn tử môn hạ lớn lên sinh đẹp nữ đệ tử. Tuyệt đại bộ phận đều là bị đời trước thanh ngôn tử, dùng quá nữ nhân, Hà Quang Đạo tỏ vẻ, hắn lại bất kham, cũng không đến mức nhặt một cái lão nhân dùng quá nữ nhân, dù sao hắn chỉ thích xem, không thích dùng, Lý Mây Tía một phen nhiệt tình, tự nhiên là bạch mù, chu sư huynh, cố lên, còn không biết chính mình đã phi xong bích một chuyện đã sớm bị Hà Quang Đạo đã biết, Lý Mây Tía phi thường tận trách làm hết phận sự, mà giúp đỡ Hà Quang Đạo khi dễ chu thường, dựa vào cái gì, hắn càng không đi tìm họ tiêu. Hắn liền phải hồi Quảng Thanh Cung, như vậy nhiều người hoa đã hơn một năm, thời gian đều tìm không thấy họ tiêu nữ nhân, chỉ bằng hắn sức của một người, sao có thể tìm được cái kia họ tiêu nữ nhân. Hà Quang Đạo rõ ràng là cô ý muốn đem hắn đá ra Quảng Thanh Cung, đơn giản là Hà Quang Đạo cảm nhận được đến từ chính hắn uy hiếp, phùng một chút chính mình chu thường chút nào không hiểu được. Hắn ở Hà Quang Đạo trong mắt, đơn giản chính là một cái nhảy nhót vai hề, chỉ bằng ta là ngôn tử mà ngươi chỉ là một cái kẻ hèn đệ tử, ngươi có thể không nghe. Ta, bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi có thể lựa chọn không hề là ta môn hạ đệ tử." Nói chu thường béo, chu thường còn trực tiếp cho hắn xuyến thượng. Hà Quang đạo lạnh lùng cười, nói một câu cực kỳ vô tình nói, "Hà Quang đạo, ngươi đủ tàn nhẫn." Rõ ràng đại gia vốn là cùng ngồi cùng ăn ngang hàng, chớp mắt phía trước, liền bò đến chính mình trên đầu, hiện tại chính mình còn muốn chịu loại này vũ nhục. Chu thường tức giận đến mặt đều đỏ. Đừng tưởng rằng ly ngươi, ta liền vô. Pháp nhi trở lại Quảng Thanh cung, ta Chu Thường cũng là có thực lực người, chỉ là, đứng ngươi lại gia nhập Quảng Thanh cung thời điểm, liền biết ngươi bài bối như thế nào." Hà Quang đạo ha hả Chu Thường vẻ mặt, hiện tại Chu Thường thấy đến Lý Mây Tía kêu chính là sư muội, nếu là Chu Thường đầu đến mặt khác ngôn tử môn hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, phải kêu sư thúc, nếu là Chu Thường ném đến khởi cái này mặt, hắn nhưng thật ra rất vui xem diễn, các ngươi chờ, chú Thường tức giận đến thẳng thở hổn hển, cuối cùng cũng chỉ có thể ném xuống như vậy một câu không hề uy hiếp lực nói, bất đắc dĩ mà rời đi. Hà Quang đạo không cho Chu Thường theo, Chu Thường liền cùng không được, bởi vì vạn nhất động khởi tay tới, Chu Thường đánh không lại Hà Quang đạo, lại còn có sẽ tự dước lấy nhục, cái này mặt, Chu Thường ném không dậy nổi. Ngôn Tử, họ Tiêu nữ nhân thật sự là quá xảo trá, lần này chúng ta bắt không được nàng, cũng không phải Ngôn Tử sai, nhưng chuyện này luôn là muốn cho cung chủ biết đến. Chúng ta sớm trở về đi, Lý Mây Tía một mở miệng, Còn tự nhiên chính mình thiện giải nhân ý, Trấn An Hà Quang Đạo vài câu, Chính là nàng không nghĩ tới chính là, Chính mình vài câu Trấn An chi ngôn, Kỳ thật trực tiếp chọc tới rồi Hà Quang Đạo phổi, Nhưng phạm là ở Hà Quang Đạo trước mặt mắng tiêu phượng loan người, Liền đều thượng Hà Quang Đạo sổ đen, Lý Mây Tía hiện tại phạm vào cái này tật xấu, Đương nhiên cũng liền ở, Hà Quang Đạo kia chương sổ đen thượng, Còn không tự biết Lý Mây Tía nhìn đến Hà Quang Đạo bởi vì chính mình nói, ánh mắt biến đổi, nàng liền cho rằng chính mình lời nói mới rồi, nói đến Hà Quang Đạo tâm khẳng thượng, cho nên Hà Quang Đạo hiện tại đối chính mình nhìn với con mắt khác đâu. Được rồi, hồi Quảng Thanh Cung, nhìn đến thẹn thùng cười Lý Mây Tía, Hà Quang Đạo chẳng những không cảm thấy Lý Mây Tía kiều Mỹ không thôi, ngược lại chịu không nổi thẳng khởi nổi da gà. Là, ngôn tử những đệ tử khác đều không phải chu thường. Tự nhiên là sẽ không theo Hà Quang Đạo vị này thanh ngôn tử đối nghịch. Hà Quang Đạo ra lệnh một tiếng, Quảng Thanh Cung nhân tài đuổi tới, trừ ra chu thường bên ngoài người, lại mã bất đình đề mà trở về Quảng Thanh Cung, trở lại chính mình địa bàn thượng. Hà Quang Đạo có chút do dự mà lấy ra truyền ảnh kính, nghĩ muốn hay không cùng Tiêu Phượng Loan đám người liên hệ một chút. Trải qua này đã hơn một năm thời gian, Hà Quang Đạo phi thường rõ ràng, nếu là Tiêu Phượng Loan bất tử, Lô Đạo Tử là tuyệt đối sẽ không dừng lại đối Tiêu Phượng Loan đuổi giết. Hà quang đạo không rõ, lỗ đạo tử vì cái gì đối lấy tiêu phượng loan tánh mạng, sẽ như thế chấp nhất, còn không phải là đã chết cái lão dâm tạc sao, lỗ đạo tử dùng đến như vậy có lớn như vậy phản ứng sao, thật là kỳ quái, bất quá, lần này Chu thường nói, nhưng thật ra cấp hà quang đạo đề ra một cái tỉnh, hà quang đạo đã sớm biết, hắn ở tiêu, phượng tình sự tình thượng, làm được tay chân tương đối nhiều, phía trước đó là không có người hoài nghi hắn, cho nên chưa từng có người phát hiện thậm chí là miệt mài theo đuổi, chính là Chu Thường một lòng tìm hắn sai lầm, cho nên tự nhiên liền nghĩ tới Tiêu Phượng Tình sự tình, nghĩ Chu Thường rời đi là lúc, trong mắt không cam lòng, Hà Quang đạo xoa xoa chính mình huyệt thái dương, lúc này đây là hắn đại ý, hắn không nên phóng Chu Thường rời đi, hẳn là trực tiếp giết Chu. Thường mới là, chỉ có Chu Thường đã chết, mới sẽ không lại có người nhắc tới Tiêu Phượng Tình sự tình, đối hắn sinh ra hoài nghi, nhưng là dọc theo đường đi, hắn bên người vẫn luôn cùng có đệ tử, rất khó phân thân đi sát Chu Thường. Nếu không, chú thường nên là đi gặp Diêm Vương, liền ở Hà Quang Đạo đau đầu thời điểm, truyền ảnh kính có động tĩnh, đại mỹ nhân, vừa thấy đến Tiêu Phượng Loan mặt, Hà Quang Đạo đảo qua suy sút ánh mắt sáng lên, cao hứng đến không được, từ khi, lần trước tách ra lúc sau, Hà Quang Đạo thật vất vả có thể liên hệ đến Tiêu Phượng Loan, nhưng đối thoại người, đều không phải Tiêu Phượng Loan, mà là Tiêu Phượng Minh, hôm nay vừa thấy là Tiêu Phượng Loan, Hà Quang Đạo tự nhiên là kích động, gặp được chuyện phiền toái. Nhìn đến Hà Quang Đạo còn không có giãn ra mở ra lông mày, tiêu phượng loan trong mắt hiện lên cơ trí quang mang, đại mỹ nhân chính là đại mỹ nhân, băng tuyết thông minh, Hà Quang Đạo một nhạc, liên tục, vuốt mông ngựa, được rồi, có việc nói chuyện này, rốt cuộc làm sao vậy, bị Hà Quang Đạo giúp lâu như vậy, tiêu phượng loan đối Hà Quang Đạo tự nhiên là tin tưởng, tiêu phượng loan hành sự thờ phụng chính là có tới có lui, bị Hà Quang Đạo giúp lâu như vậy khó được nhìn thấy thân là quảng thanh cung thanh ngôn tử Hà Quang Đạo gặp được phiền toái Tiêu Phượng Loan tự nhiên muốn hỏi cái minh bạch, xem chính mình có thể hay không giúp đỡ Hà Quang Đạo vội, đại mỹ nhân, sự tình. Là cái dạng này, ta bên này có cái đệ tử kêu Chu Thường. Hà Quang Đạo đem Chu Thường nguyên bản có khả năng nhất trở thành thanh ngôn tử, mà chính mình là đệ tứ tân ngôn tử sự tình. Từ đầu trí cuối nói cho Tiêu Phượng Loan, Chu Thường vẫn luôn muốn bắt ta sai lầm, hảo đem ta từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới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 Cuộc sống gia đình quá đến có tư có vị, khúc ra người thấy này hai tiểu tử, đều đến đường vòng đi nông nỗi, chắc hẳn phải vậy, khúc chúc thanh sở đánh bản tính nhỏ, cuối cùng tất cả đều không có thể thực hiện.